Cứ như thế, hắn hoàn toàn hưởng thụ được chỗ tốt của nghịch xoa thời gian, dù chỉ là ý thức huấn luyện, cũng đủ để cho hắn vượt xa người bình thường. Âm thanh rèn sắt buồn tẻ vang lên, Tiếu Ân lại tập trung toàn bộ tinh lực. Trong 3 tháng này, khí lực của hắn cũng tiến bộ rõ rệt, trong năm động tác của bộ động tác thứ 3 hắn đã hoàn thành được 3 động tác. Hắn có tự tin, nhiều nhất là 2 tháng nữa, hắn nhất định có thể hoàn thành bộ động tác thứ 3. T. Chậm rãi, nhìn phôi thô đã thành hình ở trong tay có hình dáng của một thanh trường kiếm. Tiếu Ân trong lòng tràn ngập tự hào. Đối với sơ cấp thợ rèn mà nói, bọn họ căn bản là không cần chế tạo vũ khí, chỉ cần nắm vững cách chế tạo nông cụ cùng với cách sửa chữa là đủ để nuôi sống gia đình rồi. Mà Tiếu Ân dưới sự chỉ điểm của ái đức và Duy Luân đã bắt đầu tiến hành rèn luyện vũ khí. Nếu như để cho đám học đồ đang rèn luyện khí lực ở bên ngoài biết được, chỉ sợ bọn họ hâm mộ đến đỏ cả mắt. Tiếu Ân, rất không tồi Duy Luân cao giọng tán dương nói. Ái Đức ánh mắt lại càng khó tin nhìn về phía Tiếu Ân nói, ta ở đây 8 năm học rèn nông cụ, sau đó mới được tiếp xúc chế tạo vũ khí, mất 4 năm thời gian mới nắm giữ được phương pháp rèn kiếm. Nhưng ngươi lại chỉ cần học tập 3 tháng đã nắm giữ tốt như vây. Duy Luân mỉm cười nói, Ái Đức, kinh nghiệm nắm giữ lực lượng, Tiếu Ân kỳ thật còn xa xa chưa bằng ngươi. Sư phụ nhưng phôi kiếm hắn làm ra rất tốt mà đó là lực lượng của hắn cùng với việc phối hợp động tác tốt hơn so với người duy luân thở dài nói ta cũng lần đầu tiên chứng kiến được một tiểu hài tử chín tuổi lại có khí lực lớn như thế này mà lại có thể không chế tinh chuẩn như thế đây là thiên phú không ai có thể so sánh với hắn ái đức trong mắt càng tràn ngập hâm mộ duy luân nhìn trường kiếm trong tay Tiếu ân hắn cúi đầu cân nhắc rốt cuộc quyết định nói Tiếu ân ngươi có thiên phú như thế không nên để nó bị mai một đi theo ta có lẽ ta có thứ này hữu dụng với ngươi chương mười sáu Bí mật, theo Duy Luân tiến vào phòng, Duy Luân lấy ra một cái dương. Trải qua ba tháng ở chung, Tiếu Ân đương nhiên biết trong chiếc dương này đựng vật gì. Vật đựng trong đó là những chế tác tương đối đắc ý của Duy Luân trong mấy chục năm qua, bất quá bên trong đại đa số đều là vũ khí, trong trang viên này cơ bản là không có nhiều người cần dùng. Chỉ mất chút thời gian tìm tòi trong dương, Duy Luân rốt cục lấy ra một chuôi đoản kiếm ngăm đen cùng với một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Tiếu Ân, người nhìn thanh kiếm này, có cảm giác thế nào? Tiếu Ân cầm thanh kiếm trên tay nhẹ nhàng huy vũ, cẩn thận quan sát cả nửa ngày, rốt cục phát hiện ra thanh kiếm ngăm đen này quá dài, ngay cả đại kiếm của kỵ sĩ cũng không có dài như thế. Tiếu Ân kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này duy luân lại đem cất nó trong dương. Tựa hồ nhìn ra vẻ nghi hoặc của Tiếu Ân, duy luân lấy lại đoàn kiếm, song thủ giữ lấy chuôi kiếm, dùng sức xoay tròn, chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ vang lên, có một khối nhỏ hình tròn thoát ly khỏi chuôi kiếm. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn chuôi kiếm. Nơi đó có một cái lỗ hình tròn không quá lớn, tựa hồ dùng để gắn vật gì đó. Mặc dù không biết vật gắn vào đó là gì, nhưng Tiếu Ân rốt cuộc cũng biết được tại sao đoàn kiếm này lại dài như vậy. Thanh kiếm này là do sư phụ của ta truyền lại trước khi lâm chung cho ta Duy Luân giọng nói có chút tưởng nhớ. Tiếu Ân ánh mắt nhất thời tràn ngập kính ngưỡng, mặc dù hắn cũng không biết phải kính ngưỡng cái gì, nhưng mà lấy tuổi tác hắn hiện tại dưới tình huống này tốt nhất là phải biểu hiện ra tư thái như thế mới có thể thu thêm được hảo cảm cảm của Duy Luân. Đây là một chuôi ma pháp kiếm. Tiêu ân vừa định mở miệng nịnh hót một hai câu. Chợt nghe Duy Luân nói lời này. Trong lòng hắn cả kinh. Thiếu chút nữa cắn cả vào đầu lưỡi mình. Sư phụ, ngài, nói cái gì? Hắc hắc, đây là một chuôi ma pháp kiếm. Người rất giật mình sao? Tiêu ân trong lòng run lên. Thầm nghĩ sao lại không giật mình chứ? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh ma pháp kiếm A. Trên thế giới này, kỵ sĩ, võ sĩ hắn đã thấy qua không ít. Nhưng ma pháp sư... Tựa hồ chỉ trong truyền thuyết mới xuất hiện, ít nhất với một tiểu hài tử 9 tuổi như hắn, còn chưa có chính thức gặp qua một người như thế. Sư phụ của sư phụ ta lúc còn sống là một vị thợ rèn nổi tiếng, khi đó hắn có một người bạn tốt là ma pháp sư, bọn họ phối hợp ăn ý với nhau chế tạo ra rất nhiều ma pháp khí cụ, coi như là ở đế quốc cũng có danh khí rất lớn. Tiếu ân giống như là đang được nghe kể một câu chuyện xưa, sư phụ của ngài, rồi lại sư phụ của sư phụ ngài, rốt cuộc là cách bao nhiêu niên đại đây bất quá nếu như hắn là một vị thợ rèn sư thì đây có khả năng là sự thật. Vô luận là nghề nghiệp gì, chỉ có chính thức đạt tới đỉnh cao mới có thể thêm vào một chữ sư. Trở thành thợ rèn sư cho dù chỉ là sơ cấp cũng đã có một cuộc sống xa xỉ rồi. Nhìn đoàn kiếm trên tay Duy Luân, cùng với thái độ thành kính của hắn, Tiểu Ân rốt cục có chút tin tưởng. "Sư phụ, ma pháp kiếm này sử dụng như thế nào?" Duy Luân mở cái hộp nhỏ ra, bên trong có ba khối hạt châu có màu sắc khác nhau. Tiếu Ân vừa mới thấy ba khối hạt trâu này, trong lòng hơi động. Không biết vì sao, hắn cảm nhận được ba khối hạt trâu này tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Tiếu Ân, người sao vậy? Sư phụ ta đối với ba khối hạt trâu có một loại cảm giác kỳ quái Tiếu Ân vô thức nói ra. Cái gì? Duy Luân đôi mắt đột nhiên trợn tròn lên, hắn thất kinh hỏi, người cảm giác thấy chúng có gì khác thường. Hình như là Tiếu Ân mặc dù trong lòng có chút hối hận nhưng hiện tại hắn cũng chỉ còn biết nói thật ra mà thôi. Duy Luân lẩm nhẩm vài câu, rốt cục nói: "Tiểu Ân, có lẽ thứ này quả thật là thuộc về ngươi." Hắn lấy một khối hạt châu màu trắng cầm lên tay, nói: "Ba khối hạt châu này là ma hạch của ma thú, chỉ cần gắn chúng lên ma pháp kiếm, là có thể phát ra uy lực siêu cấp." Nói xong, Duy Luân đem khối hạt châu gắn vào vị trí trống rỗng trên chuôi kiếm, sau đó tiện tay khép lại. Nhìn động tác thuần thục của hắn, khẳng định là ngày thường đã nhiều lần làm chuyện này. Tiểu Ân ánh mắt lộ ra quang mang ngạc nhiên vui mừng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm nhưng là hồi lâu sau, vẫn như cũng không có bất cứ động tính gì. Sư phụ, ân, thanh kiếm này, làm sao vây, nó như thế nào không có động tính a Thanh kiếm này vốn đã hỏng, đương nhiên là không tạo ra động tính gì rồi. Tiếu ân hai mắt mở to ra, yết hầu hơi nghẹn thiết chút nữa là nghẹn thở. Nếu như là một chuôi ma pháp kiếm hỏng, ngài sao lại còn giới thiệu, lại còn gắn một viên ma hạch quý giá vào, không phải là có chủ tâm gạt ta chứ? Duy Luân không có chú ý tới sắc mặt của Tiếu ân, Hắn mê say vuốt ve thanh đoàn kiếm này, một lúc lâu sau mới gỡ ma hạch từ chuối kiếm xuống, rồi cất trở lại trong hộp nói, từ khi vị tổ sư kia qua đời, vị ma pháp sư kia cũng rời đi, bất quá trước khi hắn rời đi có để lại một quyển sách ma pháp giảng thuật về phương pháp rèn luyện ma pháp vật phẩm. Đáng tiếc sư phụ của ta, cùng ta xem không hiểu. Bất quá sư phụ trước khi Lâm Trung giao phó cho ta, đem ma pháp kiếm này cùng mấy thứ này truyền lại cho đệ tử có tiền đồ, có lẽ sau này sẽ trùng chấn lại huy phong của tổ sư gia tiêu ân vẻ mặt khẽ động hiện tại hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của duy luân vì vậy nói sư phụ ái đức đại ca cũng rất cố gắng hơn nữa hắn còn theo ngài hơn mười hai năm a ta biết nhưng hắn thiên phú không được hơn nữa hắn cũng đã xem qua thứ này nhưng lại không có một chút cảm giác gì duy luân thở dài nói tốt xấu gì thì ngươi còn có một chút cảm giác trước hãy cầm lấy nghiên cứu thử đi tiêu ân cung kính tiếp nhận chuôi ma pháp kiếm hỏng cùng cái hộp nhỏ chứa ba khối ma hạch và vài mảnh thiết phiến năm đen nhìn tấm thiết phiến Tiếu Ân trong lòng dâng lên một tia dự cảm, sư phụ cái này không phải là sách ma pháp chứ. Duy Luân vẻ mặt không che giấu được kinh ngạc nói, Tiểu Ân, đem mấy thứ này giao cho ngươi quả là chính xác, không sai, đây là sách ma pháp do ma pháp sư để lại, ngay cả thứ này ngươi cũng cảm giác được, thật sự là quá tốt. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười nhìn Duy Luân, hắn không phải là cảm giác được mà là phỏng đoán A. Trường 17, lực lượng tinh thần, có được một căn phòng riêng là do hắn được Duy Luân yêu đãi, tại cửa hàng rèn sắt. Cũng chỉ có Duy Luân cùng Ái Đức mới có đặc quyền được sống một mình một phòng Còn lại các học đồ đều phải bốn người sống một phòng Bất quá do nể mặt kiều y Duy Luân cũng đành phải thỏa mãn yêu cầu này của Tiếu Ân Mặc dù Tiếu Ân biết yêu cầu này của mình sẽ khiến bản thân bị cô lập với các học đồ Nhưng do mỗi tối hắn đều phải đội lồng cháo tiến vào không gian hư cấu Mà việc này hắn tuyệt đối không hy vọng bị người khác biết nên hắn đành chấp nhận bị cô lập Tiến vào phòng Hắn đóng cửa lại Đem đoàn kiếm cùng chiếc hộp nhỏ mở ra sau đó cẩn thận quan sát năm tấm thiết phiến ngăm đem được gọi là sách ma pháp mấy tấm thiết phiến này trừ bỏ hơi dày một chút tựa hồ so với áo giáp cũng không khác gì mấy nếu như không phải do duy luân nói ra chỉ sợ hắn cũng cho rằng đây là tấm thiết phiến lấy ra từ áo giáp để làm kỷ niệm mà thôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm thiết phiến đột nhiên trong lúc đó hắn tựa hồ phát hiện ra điều lạ điều hắn phát hiện ra không phải dùng mắt thường sẽ thấy được mà là một loại cảm giác mông lung làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ quái sách ma pháp này chẳng lẽ không phải để nhìn mà phải dùng cảm giác sao nghĩ thế tiêu ân lập tức nằm xuống theo một tư thế cổ quái hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm thiết phiến hắn bày ra tư thế này kỳ thật là động tác thứ hai trong bộ động tác thứ ba tiêu ân phát hiện khi hắn thực hiện động tác này tinh thần hắn tựa hồ đặc biệt tập trung hơn cho nên hiện tại hắn mới lựa chọn tư thế này tiêu ân cảm thấy trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện nhiều cảnh tượng kỳ quái Trên thiết phiến hình như có đồ vật gì đó, bất quá có một tầng trung gian xa mỏng ngăn cách khiến hắn thủy chung không thấy rõ được. Hơi hoảng hốt, tiểu ân nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới làm như vậy, tin tức xuất hiện trên thiết phiến lại xuất hiện rõ ràng trong đầu. Hơi mơ hồ, hắn tựa hồ chú ý tới một số lộ tuyến kỳ lạ, bên trong có một số dấu hiệu, bất quá cụ thể nó có ý nghĩa gì, hắn cũng không có biết được. Đúng lúc hắn muốn tiếp tục thăm dò điều ảo diệu trong đó, đột nhiên hắn cảm thấy đầu đau đớn như muốn vỡ ra. Tiếu Ân lập tức mở hai mắt ra, đồ án trong đầu lập tức biến mất. Hắn khẽ vỗ vỗ gáy, loại tình huống này từ trước tới nay hắn còn chưa bao giờ trải qua a. Đại náo tựa hồ có xu thế ngày càng đau nhức thêm, Tiếu Ân trong lòng có chút bất an không yên. Nếu như là một tiểu hài tử 9 tuổi, giờ phút này hắn khẳng định đã lớn tiếng kêu lên. Nhưng Tiếu Ân tự nhiên sẽ không làm như thế, hắn rất nhanh đội lồng cháo lên đầu, mở chốt, tiến vào tìm Nhất Hào hỏi. Nhất Hào, người đâu? Ta phát hiện tình trạng tinh thần của ngài tựa hồ không tốt gai nhất hào xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh hắn, hơn nữa lo lắng hỏi. Ách, ta hiện tại thế nào, không có vấn đề gì lớn chứ mặc dù tiến vào không gian hư cấu, tiêu ân vẫn còn cảm thấy đau đớn nhưng so với bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Đó là do ngài tiêu hao tinh thần quá nhiều, vượt qua cực hạn ngài có thể sử dụng cho nên mới tạo thành tình trạng này. Bất quá ngài yên tâm, đối với ngài mà nói, tình trạng này cũng không có hại gì. Chỉ cần nghi ngơi 24 giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Tính theo thời gian ở nơi này hay ở bên ngoài Tiếu Ân hỏi. Đương nhiên là theo thời gian ở đây, Tiếu Ân thở phào một hơi, 24 giờ tại nơi đây, nói cách khác là chỉ 4 giờ ở bên ngoài. Đợi sáng mai hắn ra ngoài, phỏng chừng là sẽ khôi phục lại như bình thường. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tiếu Ân vẫn chưa định hồn lại được hỏi, đột một đau đầu kịch liệt khiến cho hắn khó có thể chịu đựng được. Ngài khiến ta cảm thấy phi thường kinh ngạc a Ngài mới vừa rồi đã vận dụng lực lượng tinh thần nhất hào không keo kiệt chút nào khen tặng Ngài thật sự quá vĩ đại, nói đại khái, chỉ khi Ngài học xong sơ cấp quảng bá thể thao mới có thể mở ra lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần, Tiếu Ân trong đầu mấy ý niệm hiện lên, hỏi, ta mới rồi quan sát tấm thiết phiến, cần phải sử dụng lực lượng tinh thần sao? Đúng vậy, trải qua sự suy đoán của ta, bởi vì Ngài mỗi ngày tại không gian hư cấu luyện tập một thời gian dài, nên Ngài đã tích lũy được một ít lực lượng tinh thần mà tấm thiết phiến đó đã dẫn dụ lực lượng tinh thần của ngài mở ra. Tiêu ân nhất thời nhớ lại tình huống quan sát tấm thiết phiến lúc trước, bởi vì thời gian quá dài, hơn nữa hắn cũng không có dụng tâm nhớ, cho nên có chút mơ hồ. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên một tia quang mang, trên tay hắn đột nhiên có thêm một tấm thiết phiến, khác với tấm thiết phiến ở bên ngoài đó là trên tấm thiết phiến này có khắc một đồ án hoàn mỹ. Chuyện gì xảy ra thế? Là ngươi làm sao? Đúng vậy, đây là do ta thông qua tiềm thức bí pháp. Từ trong trí nhớ của ngài khôi phục ra. Nếu như ngài muốn nhìn rõ, có thể trực tiếp tiến vào đây xem xét. Nga, thật sự là một biện pháp hay thiếu ân sợ hãi than lên một tiếng. Thông qua thí nghiệm vừa rồi, hắn biết với thực lực trước mắt của mình, mặc dù có thể biết được nội dung của thiết phiến nhưng căn bản là không cách nào nhìn thêm được. Nếu như dựa theo nhất hào nói, đó là do hắn lực lượng tinh thần không đủ, cho nên không cách nào duy trì liên tục được. Bất quá nếu như thế thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn xem qua vài lần, cho dù hắn căn bản không thấy rõ bên trong đến tột cùng là nội dung gì, thì nhất hào cũng có thể thông quan tiềm thức bí pháp, đem toàn bộ nội dung phục chế lại trong không gian hư cấu này. Một khi phục chế thành công, như vậy khi hắn ngủ, hắn có thể tiến vào đây nghiên cứu. Ngoài ý muốn của hắn, nhất hào trên phương diện này không tưởng tượng được lại còn có tác dụng như vậy. Đã có phương pháp, tiếu ân tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, đầu hắn quả nhiên là đã khỏi hẳn sau khi hoàn thành xong công việc trong ngày luyện tập xong quảng bá thể thao hắn liền sử dụng lực lượng tinh thần quan sát tấm thiết phiến có lẽ do có được kinh nghiệm của lần trước nên lần này hắn cảm thấy phi thường thuận lợi hắn rất nhanh nhìn nội dung trong đó chỉ một thời gian ngắn hắn lập tức hai mắt mở ra thu hồi lực lượng tinh thần sau đó đi tìm nhất hảo phục chế lại cứ như sau bốn ngày nội dung của năm tấm thiết phiến đã được hắn hoàn toàn phục chế trong không gian hư cấu chương mười tám thọ mệnh của ma pháp sư Nhất hào, người hiểu trên đó viết gì không? Tiếu âm khiêm tốn thỉnh giáo. Trải qua quá trình sửa chữa lại nội dung trên năm tấm thiết phiến này cùng với việc ta phân tích nghiên cứu, đã rút ra được kết luận đó là, nội dung trên đó chính là một loại thần kỳ kỹ thuật không giống với bất kỳ một hệ thống kỹ thuật nào mà ta biết nhất hào sợ hãi than nói. Tiếu ân khẽ cao mày nói, được rồi, hiện tại không phải là lúc cảm khái, nói cho ta biết, người đã nghiên cứu được những gì. Nhất hào thần bí cười, khiến tiếu ân cảm thấy cao thâm khó lường. Năm tấm thiết phiến này có bốn tấm ghi chép kết cấu của bốn loại năng lượng khác nhau. trầm mặc một lát, Tiếu Ân không ngại ngùng hỏi mấy thứ này có tác dụng gì. Không biết, cái gì, Tiếu Ân trong mắt hiện lên tia phẫn nộ. Không nên tức giận nhất hào vội vàng an ủi nói, đối với những chi thức này, tư liệu còn lại của ta quá ít nên khó có thể phân tích, cho nên ta có một đề nghị với ngài. Không biết có phải là ảo giác hay không, tóm lại Tiếu Ân tựa hồ như thấy được tiểu ác ma nhất hào này dường như đang rất khoan khoái vui sướng. Đề nghị của ngươi như thế nào? Ta đề nghị ngài có thể thí nghiệm một chút. Thí nghiệm, tại đây sao? Không, đối với loại kỹ nghệ thần kỳ này, ta cũng không có tư liệu để sáng tạo, cho nên không cách nào mô phỏng lại được tràng cảnh hoàn mỹ, cho nên ta đề nghị ngài tại thế giới hiện thực thí nghiệm một chút. Tiếu ân tâm hơi động, nói thật hắn đối với loại kỹ nghệ thần kỳ mà nhất hào nói, có sự hiếu kỳ rất lớn. Được rồi, ta phải làm như thế nào? Đầu tiên, ngài phải học tập nội dung trong tấm thiết phiến thứ năm. Ách, ngươi không phải nói muốn ta thí nghiệm kết cầu năng lượng trong bốn tấm thiết phiến sao, như thế nào lại đổi ý thế? Rất đơn giản, nếu ngài muốn chế tạo năng lượng cấu tạo đồ trong bốn tấm thiết phiến, thì trước hết ngài phải có được một lực lượng tinh thần nhất định nhất hào giải thích chi tiết, trải qua phân tích, ta phát hiện ra cái thứ được gọi là ma pháp kiếm này được chế tạo theo một loại cấu tạo đồ, hơn nữa trên đó còn lưu lại một tia lực lượng tinh thần, cho nên ta suy đoán nhất định phải cần có đủ lực lượng tinh thần mới có thể chế tạo ra chuôi ma pháp kiếm này tại thế giới hiện thực. Tiếu Ân rất nhanh hiểu ra, mà Pháp ít người có thể học được, khẳng định là có quan hệ với lực lượng tinh thần. Đã như thế thì nên chậm rãi luyện tập thôi, dù sao với hắn mà nói, mỗi ngày chỉ rèn sắt thì thật quá buồn tẻ, bây giờ có thêm mục tiêu mới cũng tốt. Nhất Hào, đem nội dung trong tấm thiết phiến thứ 5 hiện ra đi. Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại, một đồ án ngổn ngang xuất hiện trước mắt Tiếu Ân, hắn kinh ngạc nhìn, rất lâu không nói. Nhất Hào, người xác định đây là phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần. Đúng vậy, mặc dù phương pháp kiểu này ta còn chưa thấy qua trong tư liệu, nhưng căn cứ theo sự giới thiệu của tấm thiết phiến thứ 5, đây chính là phương pháp cơ bản để rèn luyện lực lượng tinh thần. Nó giới thiệu chỗ nào, ta sao lại không thấy được? Nga, nguyên lai like, ngài muốn nhìn văn tự giới thiệu, ta còn tưởng ngài đã sớm biết nhất hào nói xong, trên đồ án hỗn tạp nhất thời hiện ra một dãy số chú giải. Tiếu ân lúc này tức giận thiếu chút nữa là hộc máu, tên nhất hào này đem phần chú giải trọng yếu nhất ẩn đi. Hơn nữa bản thân hắn căn bản là không hiểu được nội dung của đồ án, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được thì hắn chắc hắn phải là thiên tài. Nhìn vẻ mặt vô tội của nhất hào, tiếu ân sáng suốt lựa chọn buông tha tránh những phiền toái không cần thiết. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, làm người cũng nên thức thời một chút. Chăm chú nhìn, hắn rốt cuộc cũng hiểu được nhiều thứ. Nguyên lai trên thế giới này, có ma pháp xưa tồn tại, bất quá số người đó lại quá nhỏ, có thể so với gấu trúc ở Trung Quốc. Cơ hồ có thể dùng chữ quốc bảo để hình dung về số lượng ma pháp sư Ma pháp sư trên thế giới này đến tột cùng có địa vị gì hắn cũng không rõ Bất quá văn tự trên đó lại nhắc tới nếu như không có lực lượng tinh thần Thì sẽ không cách nào cộng hưởng được với tấm thiết phiến Đồng dạng cũng không thể thấy được văn tự trên sách ma pháp Cho nên chỉ có những người trời sinh đã có tinh thần lực Mới có thể chân chính tiếp xúc với ma pháp Trên tấm thiết phiến này cũng chỉ ghi lại phương pháp rèn luyện tinh thần cấp thấp nhất Và cũng là loại đơn giản nhất Cho nên người có thể cùng với tấm thiết phiến này sinh ra cộng hưởng, sẽ đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện ma pháp. Nếu như ngay cả tấm thiết phiến này cũng không cảm ứng được, như vậy người đó căn bản là không có thiên phú ma pháp, coi như là cứ cố miễn cưỡng học tập ma pháp, cũng khó có khả năng thành tựu. Tiếu ân chăm chú đọc những giới thiệu căn bản về ma pháp. Khi đọc tới đoạn tu luyện ma pháp có thành tựu là có thể sống tới 200 tuổi, Tiếu ân hai tròng mắt lồi cả da. Thế giới này, thể chất loài người so với loài người địa cầu mạnh hơn nhiều. Cho dù là như vậy thì người bình thường trung bình cũng chỉ sống được tới 80 tuổi Cho nên nói tới có chút thành tựu ma pháp là sống được tới 200 tuổi đúng là khiến cho người khác phải giật mình Đương nhiên, căn cứ theo thuyết pháp trên thì tu vi ma pháp càng cao thì càng sống lâu Bất quá không biết là có phải là do tấm thiết phiến này cấp bậc quá thấp Nên nội dung trong đó viết tương đối mơ hồ, không có một con số cụ thể nào làm tư liệu cả Tiếu ân hít sâu một hơi, trong lòng hắn rung động mạnh, hơn nữa còn không thể áp chế được Chỉ có trải qua cái chết một lần, mới biết được sự quý giá của tính mạng. Nếu như hỏi thiếu ân, hắn sợ nhất là điều gì, hắn sẽ không do dự nói, hắn sợ nhất là tử vong. Bởi vì hắn cũng không biết, hắn sau khi chết lần nữa, liệu có thể lần nữa lưu giữ lại được trí nhớ cùng linh hồn của mình hay không. Cho nên, mặc dù nội dung tu luyện ma pháp ghi lại có nhiều chỗ mơ hồ, hắn cũng không để trong mắt, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó chính là có thể sống lâu. Sống lâu gấp đôi người bình thường điều này đã đáng để hắn hao phí cả đời để theo đuổi rồi chương mười chín ký ức ma pháp ta muốn học ma pháp tiếu ân lẩm bẩm tự nói hắn nhìn chằm chằm những đường nét trên hư không cùng với lời chú giải trên đó kỳ thật với lực lượng tinh thần hiện tại của bản thân tiếu ân căn bản là còn chưa đủ tiêu chuẩn để tiến hành phương pháp rèn luyện tinh thần trên mặc dù tinh thần lực của hắn miễn cưỡng có thể cộng hưởng được với tấm thiết phiến nhưng thời gian cộng hưởng lại quá ngắn ngủi đừng nói là nghiên cứu nội dung trong đó mà đọc được phần chú giải cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nói mỗi lần cộng hưởng với tấm thiết phiến, cũng khiến cho lực lượng tinh thần của hắn tăng lên một chút, nhưng nếu như chỉ vẻn vẹn dựa vào phương pháp này để tăng tinh thần lực lên, thì căn bản phải cần thời gian 8 năm, 10 năm thì hắn mới đạt tới tiêu chuẩn rèn luyện. Nhưng hiện tại hắn thông qua bí pháp tiềm thức ký ức, hắn có thể dễ dàng sao chép lại nội dung trong tấm thiết phiến rồi phục chế lại trong không gian hư cấu. Và điều quan trọng nhất là không biết có phải là ma xui quỷ khiến không mà ở trong không gian hư cấu này hắn cũng có thể rèn luyện được lực lượng tinh thần. Rèn luyện lực lượng tinh thần trong không gian hư cấu, hơn nữa lại còn có nghịch xoa thời gian, sợ rằng từ trước tới nay chỉ có mỗi tiểu ân. Nếu như chỉ nhìn những đường nét lộn xộn trên tấm thiết phiến, tiểu ân chắc chắn sẽ không lần ra phương pháp để luyện tập. Nhưng kết hợp với phần chú giải, dần dần hắn cũng lần ra được đầu mối. Kỳ thật phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần này cực kỳ đơn giản chỉ cần để cho lực lượng tinh thần của bản thân trong đại não huyễn tượng ra giống như đồ án trên tấm thiết phiến là lực lượng tinh thần có thể từ từ tăng lên bất quá nói thì rất đơn giản nhưng muốn huyễn tượng lực lượng tinh thần giống như với đường nét trên đồ án hơn nữa còn phải miêu tả một cách hoàn mỹ thì quả là một chuyện vô cùng khó khăn cũng may trải qua đoạn thời gian vừa rồi lực lượng tốc độ cùng sức chịu đựng của tiếu ân đã tăng lên rất nhiều nghị lực cùng sự kiên nhẫn của bản thân hắn cũng tăng lên đáng kể với khát vọng sống lâu gấp đôi bình thường hắn hà quyết tâm Nhất định sẽ học tập tốt ma pháp, ít nhất cũng phải đạt được chút thành tựu như trong phần chú giải. Lông mày hơi hơi nhíu lại, nhiều đường nét như vậy khiến hắn suy nghĩ có chút hồ đồ, chỉ cần không cẩn thận một chút thì công sức bỏ ra hoàn toàn tiêu tan. Bất quá gặp phải tình huống đó, tiểu ân cũng không có chán nản, ngược lại hắn lại càng thêm cố gắng. Mỗi ngày vào buổi tối, hắn không còn rèn luyện rèn sắt trong không gian hư cấu nữa, cũng không có đánh cờ tiêu khiển với nhất hào nữa. Tất cả tinh lực của hắn hiện tại đều dồn cho việc nghiên cứu đống đường nét lộn xộn trên đồ án. 6 giờ trong thế giới hiện thực tương đương với 24 giờ trong không gian hư cấu, tiếu ân ngồi bất động ở trong đó. Cuối cùng sau vô số lần mở mắt rồi nhắm mắt, hắn rốt cuộc cũng đem toàn bộ đường nét trên đồ án ghi tạc vào trong đầu. Có thể chỉ với 24 giờ, ghi nhớ được nhiều đường nét phức tạp như thế, thì dù hắn không được tính là thiên tài, ít nhất cũng được tính là có tư chất tốt. Thở phào một hơi, thiếu ân rời khỏi không gian hư cấu. Hắn đứng dậy, cảm thấy cả người đầy tinh lực, vô luận là tinh thần hay thể lực đều đạt ở trạng thái đỉnh cao. Trong lòng thầm than, nếu như không phải cái học tập cơ này có công năng khiến cho người khác tiến vào trạng thái bán ngủ say, thì sau một thời gian dài nghiên cứu đồ án như thế, hắn khẳng định tinh thần bản thân sẽ rất huệ hoài, thậm chí là hiện tại đã ngủ say rồi. Hơn nữa nếu như không phải ở trong không gian hư cấu sẽ không cảm thấy mệt mỏi, Hắn cũng không thể nhanh chóng nhớ kỹ được những đường nét phức tạp như thế Bởi tại thế giới hiện thực Căn bản là không có khả năng bảo trì được tinh thần chăm chú liên tục trong vòng hơn 20 giờ Bước xuống giường Theo thói quen hắn bắt đầu luyện tập quảng bá thể thao Sau khi hoàn thành xong động tác thứ 3 của bộ động tác thứ 3 Hắn đột nhiên có linh cảm được bản thân mình sẽ sớm đột phá lên động tác thứ 4 Nguyên lai like tập luyện trên dưới vạn lần trong không gian hư cấu cũng không phải là uổng phí Trong lòng dâng lên một tia vui mừng biết rằng đoạn thời gian vừa rồi bản thân cố gắng cũng không phải là uổng phí xem ra nhiều nhất là nửa tháng nữa hắn sẽ hoàn thành toàn bộ bộ động tác thứ ba một khi hoàn thành được bộ động tác thứ ba như vậy hắn sẽ đạt được 6 lần nghiền xoa thời gian trong không gian hư cấu khi đó hắn càng có nhiều thời gian một giờ sau hắn thoáng buông lỏng thân thể một chút chỉ cảm thấy cả người cơ nhục tràn đầy lực lượng lập tức đẩy cửa tiếp tục làm việc tại lò rèn như thường ngày hiện giờ lực lượng của hắn ngày càng lớn sức chịu đựng cũng tăng lên theo So với 3 tháng trước đã mạnh hơn nhiều Người khác nhìn hắn mỗi ngày một tiến bộ Đều tưởng hắn trời sinh dị bẩm Mà không biết rằng hết thảy là do công lao của bộ quảng bá thể thao Cùng công năng bán ngủ say của học tập cơ Dưới ánh mắt vui mừng của Duy Luân cùng hâm mộ của Ái Đức Hắn sau khi làm việc xong liền trở lại gian phòng của mình Luyện tập quảng bá thể thao một giờ mới tạm nghỉ Sau khi sống lại trên thế giới này Từ khi có được nhất hào Hắn mỗi ngày đều duy trì ngủ 6 tiếng một ngày Mặc dù chỉ cần 3 giờ là đủ để tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn muốn ở lại trong không gian hư cấu. Nếu như trước kia, hắn sẽ luyện tập quảng bá thể thao cho đến lúc đi ngủ mới thôi. Nhưng hôm nay hắn lại thay đổi hạng mục, hắn muốn thử rèn luyện lực. Lượng tinh thần theo phương pháp ghi trên tấm thiết phiến xem có hiệu quả hay không. Bởi vì trên tấm thiết phiến cũng không nói rõ sử dụng tư thế gì thì thích hợp với việc rèn luyện lực lượng tinh thần, cho nên Tiếu Ân lựa chọn tư thế hắn quen thuộc nhất đó là nằm thẳng trên giường. Hắn thử thu liếm tâm thần, huyễn tướng ra trong đầu một ngọn bút, đầu ngọn bút này chậm rãi vẽ ra từng đường nét trên đồ án. Theo sự di động của đầu ngọn bút, Tiếu Ân phát hiện ra trên đầu ngọn bút tựa hồ dao động ra một tia năng lượng thần kỳ, đường nét hiện ra dưới đầu ngọn bút càng nhiều thì năng lượng trên đầu ngọn bút ngày càng khô kiệt. Trong một khắc này, đầu ngọn bút tựa hồ là nặng như ngàn cân, căn bản là không có di động nữa. hai 20, thành công ngoài ý muốn, Tiếu Ân mơ hồ có chút cảm ứng đường nét dưới đầu ngọn bút biểu thị lực lượng tinh thần của bản thân hắn bất quá khiến hắn thấy uể oải đó là lực lượng tinh thần của hắn không đủ để duy trì ngọn bút họa ra toàn bộ đường nét tiếp tục cố gắng cũng không có ý nghĩa cũng giống như không có thực lực mà muốn miễn cưỡng di chuyển tảng đá lớn chẳng những không di chuyển được mà còn bị đè nát tới tan xương nát thịt tiếu ân cảm giác được tinh thần lực của bản thân còn chênh lệch một khoảng lớn dù mình có cố gắng cũng không thể qua được hắn hạ bút như bay Thời gian dừng lại là rất ngắn nhưng cho dù là như vậy thì lực lượng tinh thần của hắn cũng chỉ họa được 2 phần 3 họa đồ. Điều này nói rõ, lực lượng tinh thần của hắn còn chưa đủ để tiến hành rèn luyện theo phương pháp này, dù hắn có cố gắng cũng không đạt được bất kể thành quả gì. Trong lòng thở dài, hắn hiểu sách ma pháp không có nói sai, không có ma pháp thiên phú, cho dù có cố gắng rèn luyện cũng sẽ không có thành tựu gì. Hai mắt mở ra, đột nhiên đầu hắn truyền đến một cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này hắn đã trải qua một lần. Biết đó là do hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần mới dẫn đến. Mặc dù hắn cũng biết, mỗi lần trải qua đau đớn, lực lượng tinh thần sẽ tăng lên một trình độ nhất định. Nhưng loại biện pháp này không thể thường dùng, thậm chí hắn còn tận sức tránh gặp phải. Rèn luyện lực lượng tinh thần so với rèn luyện thể chất là hai vấn đề hoàn toàn bất đồng. Hắn luyện tập quảng bá thể thao nên có thể khôi phục lại thể lực cùng tinh lực, không để lại ẩn họa. Nhưng đối với lực lượng tinh thần, quảng bá thể thao lại không có bao nhiêu trợ giúp. Cho nên nếu dựa vào phương pháp trên để kích thích lực lượng tinh thần, phỏng chừng hắn chưa đạt được thành quả đã tự biến mình thành ngu ngốc rồi. Khẽ than thở, hắn theo thói quen đội lồng cháo màu đen, tiến nhập không gian hư cấu. Chủ nhân, trạng thái của ngài tựa hồ không tốt ai nhất hào quan tâm nói. Ân, là do ta quá cứng cầu tiếu ân không che giấu hành vi lỗ mãng của mình hỏi, ta muốn rèn luyện lực lượng tinh thần, người có biện pháp nào không? Căn cứ theo tư liệu của ta, không ngừng luyện tập quảng bá thể thao cũng làm cho lực lượng tinh thần tăng lên một trình độ nhất định. Quảng bá thể thao, người tại sao không nói sớm? Nếu như sớm biết quảng bá thể thao cũng có công năng này, hắn đêm nay đã không phải chịu khổ rồi. Ân, nếu quảng bá thể thao có tác dụng này, vậy thì không cần tiến hành rèn luyện theo phương pháp quỷ quái kia nữa sao? Bất quá hạn chế lớn nhất đó là, thông qua quảng bá thể thao lực lượng tinh thần tăng lên cực lý có hạn, hiệu quả căn bản là không so sánh được với phương pháp kia nhất hào nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng của tiếu Ân. Nếu như ngài chỉ dựa vào quảng bá thể thao để tăng lực lượng tinh thần, như vậy sẽ khiến cho ngài thất vọng a. Tiếu ân thở dài một hơi, hắn phất phất tay nói, quên đi, hôm nay không muốn tập luyện, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất hào rất tự giác rời đi, hắn cũng không muốn trêu chọc chủ nhân lúc này. Tiếu ân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại quá trình gian khổ rèn luyện quảng bá thể thao, đối với thành tựu sau này của bản thân có chút chờ mong. Dựa theo nội dung chú giải trên sách ma pháp thì hắn trời sinh tư chất quả thật không thích hợp để học tập ma pháp. Có lẽ hắn có thể sinh ra cộng hưởng với tấm thiết phiến là bởi vì hắn luyện tập quảng bá thể thao, có được chút ít lực lượng tinh thần. Nếu không, hắn thậm chí còn không có tư cách sinh ra cộng hưởng với tấm thiết phiến. nghĩ tới đó, tim hắn nhất thời lạnh lại, nguyên lai không giống như tưởng tưởng bản thân là thiên tài ma pháp A. Bất chi bất giác, tiếu ân trong đầu lại nhớ tới những đường nét lộn xộn. Dù sao, thứ này là do hắn mất hơn 20 giờ mới nghiên cứu ra. Ấn tượng khắc sâu, căn bản trong một thời gian ngắn không thể quên được. Bởi vì não bộ vẫn còn đau đớn, cho nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhớ tới những đường nét đó cũng chỉ là một hành vi vô thức mà thôi. Có lẽ trong lòng thấp thỏm, nên khi hắn nhắm mắt, tự nhiên lại xuất hiện đầu một ngọn bút, hơn nữa nó còn lặp lại động tác vừa mới rồi hắn thực hiện. Bất quá, hiện tại đường nét họa ra không có gián đoạn, cứ như vậy trước mắt hắn từng đường nét một được hoàn thành từ đầu tới cuối. Chờ mình, tiếu ân hai mắt đột ngột mở ra, Hắn thấy trước mắt mình là một cảnh tượng kỳ dị, những đường nét đã được họa một cách hoàn hảo. Khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, không thể tưởng tượng được tại thế giới hiện thực không thể hoàn thành được, hiện tại xem ra cũng có chút đền bù. Trời a, chủ nhân, ngài thật qua thần kỳ nhất hào từ trước tới nay không có khoa trương ngữ khí đột nhiên kêu lớn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếu ân kinh ngạc hỏi, mặc dù nhất hào bình thường ngữ khí cũng tương đối khoa trương, nhưng chỉ những khi có chuyện trọng yếu ngữ khí của hắn mới như thế. Chủ nhân. Ngài vừa rồi mới thực hiện xong phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, thật sự quá thần kỳ đi. Hoàn thành, tiếu ân đầu tiên ngẩn ra, sau đó hai mắt sáng ngời kinh hô, có hiệu quả sao? Hắn nhớ lại tình huống vừa rồi, xác thực mình đã vô thức họa ra toàn bộ đường nét. Nhưng khiến hắn không thể xác định được là rèn luyện lực lượng tinh thần tại nơi đây rốt cuộc có tác dụng hay không. Có hiệu quả, căn cứ theo sự quan sát của người hầu trung thành nhất hào, lực lượng tinh thần của Ngài đã tăng lên. ngươi làm thế nào quan sát được? Đương nhiên là phân tích cơ thể Ngài, Tiếu Ân trong lòng nhất thời cảm giác ớn lạnh, nghĩ đến việc thân thể mình tùy ý bị nhất hào phân tích, trong tim hắn có chút bất an. Chủ nhân, chúc mừng Ngài, cảm ơn Tiếu Ân thuận miệng ứng phó nói. Chủ nhân, ta đề nghị Ngài sau này khi ngủ nên rèn luyện lực lượng tinh thần. Tại sao? Bởi vì ở trong không quan hư cấu rèn luyện lực lượng tinh thần sẽ không khiến cho tinh thần của Ngài mỏi mệt, quan trọng hơn là Ngài càng có nhiều thời gian hơn để rèn luyện lực lượng tinh thần. Càng nhiều. Trong nháy mắt, Tiếu An rốt cục đã hiểu được hàm ý lời Nhất Hào nói, tim hắn đột nhiên đập nhanh lên như một chiếc mô tô F1. chương 21, thời gian thần kỳ, Nhất Hào, người nói ta rèn luyện lực lượng tinh thần ở đây có hiệu quả giống như so với ở bên ngoài. Căn cứ theo suy đoán của ta có 90% là giống nhau. Tại sao không phải 100%? Bởi vì không có tỷ lệ thực tế để đối chiếu Nhất Hào giọng nói cực kỳ hấp dẫn nói, cho nên ta đề nghị ngài sau khi rèn luyện lực lượng tinh thần tại đây. Nên thử rèn luyện lực lượng tinh thần tại bên ngoài. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân rốt cuộc cũng đồng ý với đề nghị của Nhất Hào. Bởi vì bản thân hắn cũng phi thường tò mò, hắn muốn biết bản thân mình tại thế giới hiện thực tu luyện so với trong không gian hư cấu đến tột cùng có gì khác nhau. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để thử, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn tại thế giới bên ngoài còn chưa đủ tiêu chuẩn để tiến hành rèn luyện. Muốn thực hiện thí nghiệm này, phỏng chừng là không thể trong ngày một ngày hai được. Vào buổi tối... Tiêu ân ở trong không gian hư cấu đủ cả 24 giờ, mặc dù mỗi ngày hắn đều cảm thấy ở trong đó thời gian quá dài nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên có cảm giác lưu luyến không muốn rời đi. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Tiêu ân còn có chút cảm giác đau đầu mơ hồ. Hắn biết, đó là do tại thế giới hiện thực hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên còn lưu lại di chứng. Nhưng trải qua 6 giờ tu luyện, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại hưng phấn cực độ. Hắn phát hiện bản thân mình đựa hồ đã nghiện cái cảm giác đó. Mỗi khi bắt đầu chuẩn bị họa đường nét, trước mặt hắn liền xuất hiện một khối quang bản, mỗi một động tác hạ bút của hắn đều họa lại một cách rõ ràng. Bất cứ một thay đổi nhỏ nào cũng được nhất hào ghi chép lại, hơn nữa còn tiến hành so sánh một cách tinh tế. Không thể không nói, sách mà Pháp lưu lại những đường nét quả thật quá phức tạp, phức tạp tới mức tiếu ân sau khi nghiên cứu 24 giờ, hơn nữa họa ra vài lần, vẫn như cũng có chút sai lầm. Đương nhiên, sai lầm đó không quá nghiêm trọng, ít nhất cũng không dẫn tới sai lệch về phương hướng. Thí dụ, đầu ngọn bút dừng lại tại một đường nét hơi dài một chút, khiến cho lực lượng tinh thần lưu lại tại đó hơi nhiều một chút. Cũng có lúc hỏa ra hơi cong không được thẳng như so với yêu cầu. Nếu như trước kia, có người nói với Tiếu Ân, phương pháp rèn luyện tinh thần tựa hồ giống như với việc hỏa ra một bức tranh thì hắn tuyệt đối không tin. Nhưng sau khi trải qua tập luyện, hắn mới biết được nguyên lai tu luyện lực lượng tinh thần lại đơn giản như thế. Bắt đầu từ hôm đó, Tiếu Ân tiếp tục cuộc sống tại cửa hàng thợ rèn. Buổi sáng. Hắn rời khỏi không gian hư cấu, tiến hành luyện tập quảng bá thể thao 1 giờ, sau đó cùng Duy Luân và Ái Đức bắt đầu một ngày làm việc mới. Hết ngày, Tiếu Ân cố gắng khiến cho bản thân kiệt sức, sau đó tiến hành rèn luyện quảng bá thể thao 2 giờ, sau đó tiến vào không gian hư cấu rèn luyện lực lượng tinh thần. Trước kia, hắn để ra 11 giờ để ngủ trong không gian hư cấu. Bất quá hiện tại có được phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, hắn thu hẹp lại thời gian luyện tập quảng bá thể thao, chủ động kéo dài thời rèn luyện tại không gian hư cấu. Cứ như vậy, sau một tháng, hắn mỗi ngày đều ở trong không gian hư cấu 8 giờ, mà tính theo nghịch xoa thời gian, hắn dĩ nhiên có 32 giờ trong không gian hư cấu. Tiếu ân giống như là bị nghiện nặng, hắn mỗi ngày đều phải tiến hành rèn luyện lực lượng tinh thần hơn 32 giờ mới thôi, mỗi lần hắn họa xong một đồ án, đều cảm giác được một loại thành tựu đặc thù, cái cảm giác phiêu nhiên đó làm cho hắn cảm thấy hứng thú đối với quá trình rèn luyện. Một tháng sau, hắn vừa mới tiến vào không gian hư cấu, nhất hào đã xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân vĩ đại, ngài thật sự quá thần kỳ a Được rồi Tiếu ân thân nổi ra gà nói, muốn ta làm thí nghiệm gì. Đầu tiên ta thanh minh, có nguy hiểm là ta tuyệt đối không làm. Gì, ngài làm thế nào biết Nhất Hào có chút ấp úng nói. Cùng ngươi ở chung lâu như thế, ta sao lại không nhìn ra điểm đó Tiếu ân lắc đầu cười nói, ta không phải là tiểu hài từ 9 tuổi. Nhưng chủ nhân ngài mới có 9 tuổi a Nhất Hào do dự một chút, khẳng định nói, ta đã dò xét qua gen của ngài tuyệt đối không sai a Tiếu ân không để ý tới việc giữ lễ độ mặt trắng bệch liếc nó một cái, nhưng cũng không thể tiết lộ việc mình chuyển thế sống lại cho nó. Chủ nhân, lực lượng tinh thần của ngài hiện tại đã phi thường cường đại, hiện tại ngài hoàn toàn có thể rèn luyện lực lượng tinh thần tại thế giới hiện thực. Tiếu ân lập tức hiểu ra, nhất hào muốn thu thập số liệu của tại thế giới hiện thực để so sánh. Thở dài một hơi, Tiếu ân cũng không có tranh luận nữa, trở về thế giới hiện thực nghiêm túc rèn luyện lực lượng tinh thần. Trang cảnh đồng dạng lại xuất hiện. Trong đầu hiện lên một bức tranh cũng một ngọn bút nhưng lần này rõ ràng hơn nhiều so với lần trước. Mặc dù trước mắt không có một cái quang bản, nhưng Tiếu Ân vẫn trầm tĩnh ổn định. Mấy đường nét phức tạp hiên rõ lên trong đầu hắn, giống như là tinh linh di động hiện rõ ràng ra như trên đồ án. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiếu Ân thở dài ra một hơi, hắn dễ dàng rèn luyện loại phương thức gần như là đến hoàn mỹ. So với lần đầu tiên vụng về chậm chạp thật là một trời một vực, lúc này những đường nét hắn họa ra có thể nói là mây trôi nước chảy. Không hề có chút trở ngại nào. Khi đầu ngọn bút hạ xuống, Tiếu Ân mới khôi phục lại được tâm tình kịch liệt của mình. Tới hiện tại hắn mới thực sự cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn tăng lên. Trường 22, không có thiên tư, nếu như để cho một ma pháp sư biết Tiếu Ân lần đầu tiên tập luyện đã hoàn thành được phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, ma pháp sư đó khẳng định hai mắt sẽ tỏa sáng, hô to hai chữ thiên tài. Trên thực tế, Mặc dù đây quả thực là lần đầu tiên Tiếu Ân tại thế giới hiện thực tập luyện phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần. Nhưng mà một tháng vừa rồi, hắn mỗi ngày tiêu hao ít nhất 30 giờ thời gian trong không gian hư cấu đồng dạng cũng để rèn luyện lực lượng tinh thần. Nếu như trải qua một thời gian dài như vậy mà còn không thực hiện được, thế thì Tiêu Ân quả thực là một tên siêu cấp ngu ngốc. Bất quá may mắn là Tiêu Ân mặc dù không phải là một thiên tài nhưng bù lại hắn lại chăm chỉ cố gắng, do đó mới đạt được thành tựu như hôm nay. Nhất hào, thành tích của ta như thế nào Tiến nhập trở lại không gian hư cấu, Tiếu Ân dò hỏi. Thanh âm của hắn ổn định tự tin, không giống một tiểu hài tử chín tuổi tí nào. Bất quá nhất hào đối với điều này cũng không quá để ý, vô luận Tiếu Ân ngây thơ cũng tốt, thâm trầm cũng tốt, thái độ của nó đối với Tiếu Ân không hề thay đổi. Chủ nhân, thành tích của ngài tại thế giới hiện thực như sau, hoàn thành một lần rèn luyện mất 5 phút đồng hồ so với trong không gian hư cấu chậm 6 lần. Tiếu Ân khẽ gật đầu, điểm này không ngoài ý nghĩ của hắn. Bởi vì thực hiện tại thế giới hiện thực không có quang bản để đối chiếu, hết thảy phải dựa vào bản thân hắn, tự nhiên là có tranh lệch lớn. Có thể tranh lệch nhỏ hơn 10 lần đã là kết quả ngoài ý muốn của hắn rồi. Về phần hiệu quả, nhất hào kéo dài nói, cho đến khi Tiếu Ân lộ ra vẻ không nhìn được nữa, mới nhỏ giọng nói thầm một câu, rồi cất cao giọng nói, trải qua phân tích của ta, đã rút ra kết luận là, vô luận là tại thế giới hiện thực hay không gian hư cấu, hiệu quả đều không có mấy khác biệt. Tiếu Ân rốt cuộc cũng buông lỏng. Hắn cảm thấy bản thân của mình cũng thật may mắn Hắn lo lắng nhất là hiệu quả khác biệt sẽ quá lớn Nhưng bây giờ đã chứng minh được không có mấy khác nhau Như vậy thì coi như là kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn tiến hành rèn luyện lực lượng tinh thần tại đâu Trong lòng trợt động, hắn hỏi nhất hào Tại sao hiệu quả không giống nhau mà có chút tranh lệch Nga, đó là bởi vì khi ngài rèn luyện lực lượng tinh thần Mỗi lần hạ bút tại hai nơi có sự khác biệt Mặc dù khác biệt này là nhỏ không tạo ra ảnh hưởng lớn Nhưng vẫn khiến cho có chút bất đồng Tiếu ân hai mắt từ từ sáng lên, hiệu quả mỗi lần thực hiện sẽ không giống nhau. Đúng vậy, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, sự tranh lệch giữa các lần là có thể chấp nhận được. Không tiếu ân trong mắt chấp động một tia kiên định nói, nhất hào, ta muốn nâng cao hiệu suất thực hiện lên, người hẳn là có biện pháp chứ. Được rồi, bất quá ta cũng không chắc chắn nâng cao được hiệu suất lên. Tại sao? Bởi vì ta lấy được lộ tuyến cũng là từ ngài mà ra, hơn nữa tìm ra một lộ tuyến tốt nhất cũng chưa chắc đã thích hợp với ngài. Nghe Nhất Hào giải thích, tiểu Ân giao dự một chút, lập tức muốn dành ra nửa thời gian tiến hành phân tích lộ tuyến. Nhất Hào, rèn luyện lực lượng tinh thần lâu như vậy, hiện tại lực lượng tinh thần của ta như thế nào? Trong bộ số liệu của ta có ghi lại, ngài muốn xem chứ? Đương nhiên, mỗi lần tại thế giới hiện thực thuận lợi hoàn thành lộ tuyến rèn luyện lực lượng tinh thần, mỗi một giờ, tăng lên mơ hồ một phạm vi là 0, 0 một độ. Chả biết đơn vị này tính như thế nào, tiểu Ân trong lòng tính toán một chút. Sắc mặt hơi đổi nói, sao lại thấp vậy? Nói thế thì một tháng nay ta chỉ tăng lên được có 9 độ thôi sao? Đúng vậy, lực lượng tinh thần của ngài vốn đã đạt tới 95 độ, sau khi tăng lên cửu độ đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để rèn luyện lực lượng tinh thần, cho nên mới có thể dễ dàng thực hiện ở thế giới hiện thực như vậy. Bất đắc ghi vuốt vuốt mũi, một tháng tăng lên cửu độ, như vậy một năm mới tăng lên hơn trăm độ, tốc độ này cũng quá chậm đi. Nhất hào người khác đều như vậy sao? Không biết, trước mắt ta không có tin tức. Chỉ có một ít số liệu. Bất quá căn cứ theo tin tức mà sách ma pháp lưu lại ta suy đoán. Nhất hào đột nhiên ngừng lại, cổ họng như vướng lại không chịu nói. Đến cùng là thế nào, nói đi mặc dù Tiếu Ân khẳng định lời nói ra tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì, nhưng hắn không nhịn được hiếu kỳ, muốn hỏi tới cùng. Ngài thật sự muốn biết, đúng vậy, được rồi, căn cứ theo suy đoán của ta, thì người học tập ma pháp cũng phân ra thành thiên tư cao thấp khác nhau cụ thể sẽ được phân chia ra sao thì phải căn cứ vào trình độ rèn luyện lực lượng tinh thần để phán đoán tiếu ân tràn đầy hy vọng hỏi cụ thể tiêu chuẩn như thế nào căn cứ theo suy đoán của ta cứ sau mỗi lần rèn luyện nếu như có thể đề cao không không năm độ có thể xem như là tư chất bình thường nếu như có thể đề cao không năm độ thì đó chính là tuyệt đỉnh thiên tài về mức không không một độ nhất hào cúi đầu xấu hổ nói phi thường không muốn nói cho ngài kỳ thật ngài không thích hợp để học tập ma pháp Nếu như có thể, ngài có thể cân nhắc lựa chọn lại nghề nghiệp. Tiếu ân sắc mặt xanh mét, lời nhất hào nói chính là sự thật a. Bất quá thông qua lời nói thật này, hắn hiểu rõ được thiên phú ma pháp của mình. Tại thế giới ma pháp tư chất của hắn của thực là phế vật, coi như là một người có tư chất bình thường nhất tốc độ học tập cũng nhanh hơn hắn 5 lần, mà một người được xưng là thiên tài thì tốc độ còn cao hơn hắn 50 lần. Dưới loại tình huống này, chỉ cần là một người bình thường cũng sẽ buông tha học tập ma pháp mà tìm phương hướng khác để phát triển chương hai mươi ba mỹ tốt hay tương lai đổi mới thời gian nhìn nhất hào trước mắt tiếu ân trầm mặc chốc lát rốt cục không nói gì nở nụ cười đi ra nếu không có nhất hào vậy hắn căn bản ngay cả tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện tư cách cũng không có nhưng là có nhất hào vậy chỉ cần hắn có thể không ngừng cố gắng vậy dám chắc hắn có thể thu được thành công so với người khác lớn hơn nữa nhất hào người từng nói qua chỉ cần thân thể ta đủ mạnh là có thể không ngừng đề cao thời gian nghịch xoa đúng không Đúng vậy, vậy 10 lần, ta lúc nào mới có thể đạt được 10 lần thời gian nghịch xoa? Chỉ cần ngài có thể hoàn tất toàn bộ động tác học xong của sơ cấp quảng bá thể thao đệ nhất tiết, có thể đạt được thập bội nghịch xoa thời gian. 50 lần thì sao? Trung cấp quảng bá thể thao đệ nhị tiết động tác đầu tiên. Một gấp trăm lần thì bao nhiêu? Hoàn thành tất cả động tác trung cấp quảng bá thể thao. Tiếu ân trên mặt tươi cười, mặc dù này động đối nghịch vu hắn mà nói, hoàn có một đoạn xa xôi đích khoảng cách. Nhưng là hắn đối với tương lai chính mình đã tràn ngập tin tưởng. Chỉ cần có Nhất Hào, chỉ cần có nghịch xoa thời gian này, vậy hắn đã đem một không chỗ nào cụ. Trong lòng vừa động, Tiếu Ân hỏi, Nhất Hào, người không phải nói có thể chữa trị ma pháp kiếm sao? Đại Khái lúc nào có thể tiến hành chữa trị? Như vậy đem năng lượng ma pháp trên thân kiếm sở minh khắc cấu tạo đồ phải cần lực lượng tinh thần đạt tới ngoài 200 mới có thể tiến hành tu cải. Theo tiến độ của Ngài trước mắt, nếu muốn đạt tới mục tiêu này, Đại Khái phải cần khoảng một năm thời gian. Một năm sau, Tiếu Ân cắn răng, một năm sau thì sao, mình bây giờ mới 9 tuổi mà thôi, cho dù là một năm sau cũng mới 10 tuổi, khi đó có thể đem ma pháp kiếm tu hảo, đã là chuyện làm cho người ta nghe nói phải sợ hãi. Quyết định chủ ý, Tiếu Ân lại bắt đầu tại trong không gian hư cấu tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện. Bất quá lúc này đây, hắn là hoàn toàn dựa theo lộ tuyến tốt nhất mà nhất hào cung cấp tiến hành đoán luyện, mặc dù hắn biết làm như vậy kỳ thật, nhưng thật ra cũng để cao tốc độ không được bao nhiêu. Nhưng đàn kiến nhỏ bé cũng có thể cắn chết voi A, trong lúc đó hiệu suất lớn nhất và thấp nhất chính là có một thành tranh lệch đây. Tại lúc tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện cũng sẽ không nghĩ được thời gian trôi qua quá nhanh, tựa hồ trong chớp mắt đã qua hơn 30 giờ. Tiếu ân có thể dám chắc, ngoại trừ hắn ra, cũng. Không có người thứ hai nữa có điều kiện tu luyện tốt như mình vậy. Tại trong thế giới thật, một người vô luận si mê tu luyện như thế nào, nhưng cũng phải bị cuộc sống bình thường ràng buộc nhiều. Ăn uống phiêu đổ, không là ăn uống, làm tác đều phải cần thời gian. Hơn nữa lực lượng tinh thần đoán luyện khả không thể thay thế được tác dụng của giấc ngủ. Đoán luyện một lần lực lượng tinh thần là chuyện hết sức hao phí tinh lực. Cam đoan nếu không có giấc ngủ sung túc để lấy lại tinh thần, vậy đoán luyện hiệu quả tương đối giảm rất nhiều. Dựa theo Nhất Hào suy đoán, tại trong thế giới thật, cho dù là có cuộc sống bảo đảm tốt nhất, cho dù là căn bản không cần vì các loại tri thức học tập mà hao phí tâm thần, cho dù là dùng tất cả thời gian đều hao phí cho rèn luyện lực lượng tinh thần. Một người mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào hành 12 giờ đoán luyện. Nhưng trên thực tế căn bản là không có khả năng có người vẫn bảo trì thời gian này, dưới tình huống bình thường, có thể cam đoan mỗi ngày 6 giờ đoán luyện lực lượng tinh thần, đã là một việc phi thường không dễ làm. Cho nên Tiểu ân mới có tự tin tại con đường ma pháp này sẽ có thành công nên vẫn tiếp tục tu luyện, hơn nữa hắn còn có tin tưởng mẽnh liệt ma pháp của hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cuối cùng lúc một lần hoàn thành đường nét họa ra, khi chào nhất hào một tiếng. Tiếu Ân về tới thế giới quen thuộc bên ngoài, cởi lồng cháo ra, cẩn thận đem nó bỏ vào trong cái hộp, thật không biết khối mặt trời năng điện này chỉ là cái gì tạo thành lại có thể sử dụng thời gian dài vậy. Có đôi khi Tiếu Ân thật sự nghi trong lòng, như vậy khối dụng điện bản đến tột cùng có cần phải hay không để tồn tại. Đứng lên, tại đây khối tương đối, dường như hiệp tiểu nhân tư nhân trong không gian tiếp tục quảng bá thể thao luyện tập. Mỗi khi lúc này, vẻ mặt Tiếu Ân tự có vẻ đặc biệt chăm chú, đối với mỗi một cái động tác, mỗi một cái tư thế Hắn đều yêu cầu bản thân có thể đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Na phạ vì thế nỗ lực tái đại đích cố gắng, hắn cũng là tại sở không tiếc. Bất quá tại đây, dưới yêu cầu gần như biến thái, hắn thành tựu cũng là thập phần khả hì. Từ khi hắn bắt đầu học tập quảng bá thể thao ngày đầu tiên đến bây giờ đã suốt 7 tháng thời gian trôi qua. Tại trong khoảng thời gian này, hắn đã thành thục sơ cấp quảng bá thể thao đệ nhất tiết hoàn toàn nắm giữ 3 trong 4 cái động tác. Mặc dù dựa theo nhất hào nói, tốc độ hắn học tập cũng không tính là quá nhanh. Nhưng là, nếu so với những đứa trẻ đang cùng lứa tuổi, dường như theo nhất hào ghi chép, vậy danh thứ hắn tuyệt đối có thể bài đáo trong vài tên dẫn đầu. Dù sao, thân thể hắn chỉ mới có 9 tuổi mà thôi, dưới tình huống thân thể chưa hoàn toàn phát dục hắn chỉ là có thể luyện tập một bộ động tác thứ ba mà thôi, đã thật trở thành siêu cấp trong đa hạng ghi chép của nhất hào. Theo thân thể hắn phát dục, tốc độ luyện tập quảng bá thể thao giám chắc còn có thể càng lúc càng nhanh. Dần dần, hắn áp thấp thân thể trên người truyền đến đau đớn mịt mờ bài ra một cái tư thế cực kỳ quái dị. Dưới trùng tư thế, thân thể hắn mặc dù là thống khổ như trước, nhưng là từ trong cơ thể lại truyền đến một trận cổ năng nhiệt lưu, phảng phất như đang ngâm mình ở trong sơn tuyền ấm áp, Mười vạn 10.8.000 cái chân lông toàn thân đồng thời mở ra, làm cho người hắn cảm thấy thư sướng ta đầu đến chân. Tiếu ân khóe miệng có chút nhếch lên, hắn vẫn duy trì tư thế này vừa động vị động, tại giờ khắc này, hắn đang hưởng thụ niềm vui sướng do thành công mang đến. Hắn rõ ràng biết. Động tác thứ ba của quảng bá thể thao đệ nhất tiết đã hoàn thành, cái này cũng tự đại biểu hắn có thể thừa nhận 6 lần thời gian nghịch xoa. Hắn trong lòng tràn ngập vui sướng, đối với tương lai chính mình tràn ngập tin tưởng. mươi 24, 8 lần đích nghịch xoa đổi mới thời gian, làm một người bình thường, cuộc sống có quy luật nhất, hơn nữa vì nỗ lực gian khổ cố gắng, thời gian thường thường là qua rất nhanh. Đảo mắt một cái, tiêu ân đi tới làm thợ rèn đã hiểu suốt nửa năm thời gian. Tại đây nửa năm, Vô luận là ở bất cứ một phương diện nào, Tiếu Ân đều lấy được thành tựu thật lớn. Mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện quảng bá thể thao, làm cho lực lượng, tốc độ, nại lực và phản ứng của hắn đều đạt tới một cái chất bay vọt. Đặc biệt là ở phương diện kỹ thuật đả thiết, ngay cả cùng Duy Luân so sánh với cao cấp thợ rèn, Tiếu Ân cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, chủ yếu chính là công lao của nhất hào. Từ hắn thông qua quan sát động tác của Duy Luân mà thành lập nên một bộ đả thiết hoàn thiện cho chương trình học tập đã đem nhất cử nhất động của vị cao cấp thợ rèn này đều phân tích thấu triệt tới cực điểm, đặc biệt là đối với hỏa hậu nắm giữ, thiết chất phán đoán thêm một chút, trên cơ bản đã đạt tới bước thần kỳ rồi. Mà tại dưới quản thúc của Nhất Hào, Tiểu Ân mỗi ngày đều yếu rút ra 2 giờ tại trong không gian hư cấu tiến hành phương diện học tập và luyện tập này, hơn nữa tại ngày thứ 2 giữa thật tiến, không ngừng hoàn thiện và đề cao. Trải qua suốt nửa năm luyện tập, Tiểu Ân rút cục học tới 89 phần 10 thực lực của Duy Luân làm cho duy luân cảm thấy thật không thể tư nghị đồng thời cũng có một loại vui mừng và cảm thán cho tên đệ từ chân truyền này đồng dạng do nỗ lực chuyên cần và cố gắng thiếu ân đạt được thành quả cũng là thập phần ngọt ngào động lòng người nửa năm khi hắn rốt cuộc hoàn thành tất cả động tác thứ tư của sơ cấp quảng bá thể thao đệ nhất tiết cũng chứng tỏ hắn từ nay về sau có thể tiến vào tám lần nghịch xoa thời gian nhất hào người lại làm gì nhìn từ trên trời giáng xuống đầy trời thải đái không biết từ đâu mà tới thiếu ân kỳ quái hỏi Cao hứng một chút, ta là muốn khánh chúc cho ngài, ngài rốt cuộc đạt tới tiêu chuẩn 8 lần thời gian nghịch xoa rồi. Được rồi, ta thật cao hứng, tiếu ân trên mặt không có một chút biểu hiện, hắn trực tiếp nói ra mục đích tiếp theo, thỉnh dậy cho ta động tác thứ 5 đi. Nhất hào ảo não đích một tủng kiên, người này như thế nào so với chính mình còn muốn tượng một người, cái kỳ khí nhân A. Nhìn tiếu ân đang tu luyện ma pháp có thể duyên trường tánh mạng đích giới thiệu lúc khi hắn đối với ma pháp đích hứng thú nhất thời chính mình liếu vô cùng luân so với đích mãnh liệt nhiệt tình cảm nửa năm này mỗi buổi tối hắn bảo trì tám giờ thời gian để ngủ tại sáu lần thời gian nghịch xoa chính là suốt bốn mươi tám giờ nếu là người bình thường mỗi ngày nếu tại trong không gian hư cấu bốn mươi tám giờ vậy có tám chin phần người là sẽ nổi điên nhưng là tiếu ân lại bất đồng hắn rất quý trọng thời gian trước mắt đối với hắn mà nói thời gian tựa hồ vĩnh viễn đều là tối gấp gáp trong bốn mươi tám giờ Hắn mỗi ngày muốn vào tu luyện lực lượng tinh thần suốt 4-15 giờ. Nửa năm, chưa từng một ngày gián đoạn. Nửa năm sau, lực lượng tinh thần hắn bây giờ hơn xa dĩ vãng, đã tăng thêm ngoài 8 phần. Mặc dù còn không có đạt tới tiêu chuẩn chế tạo ma pháp kiếm, nhưng cũng là còn cách không xa. 1, 2, 3 Tại lúc tiến hành truyền thụ quảng bá thể thao, Nhất Hào cũng là khó làm được nghiêm chỉnh một hồi. Làm động tác thứ 5 toàn bộ truyền thụ xong, Nhất Hào bảo, chủ nhân vĩ đại, Động tác thứ 5 của quảng bá thể thao cũng là toàn bộ động tác của đệ nhất tiết, nếu ngài năng hoàn thành, có thể tiến hành luyện tập đệ nhị tiết. Nếu ngay cả đệ nhị tiết cũng có thể hoàn thành mà nói, có thể bắt đầu trung cấp quảng bá thể thao đoán luyện. Tiếu ân động tác có chút cười khổ nói, hoàn có một đại sáo động tác A, nghe tựa hồ tương đối xa xôi đây. Đúng vậy, bất quá có một tin tức tốt ta có thể tiết lộ trước cho ngài, cái tin tức gì, trung cấp quảng bá thể thao có tổng cộng tứ đại sáo động tác. Ngoại trừ một bộ cuối cùng là tổng hợp các động tác ra, tam đại sáu động tác đầu cũng là chia làm 5 tiết, mỗi tiết 5 động tác. Bất quá, mỗi khi thành công hoàn thành một tiểu tiết, vậy tại trong nhất hào không gian thì nghịch xoa thời gian tương hội đề cao 5 lần. 5 lần, tiếu ân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sơ cấp quảng bá thể thao tổng cộng có 2 đại sáu mười tiểu tiết động tác, mỗi hoàn thành một tiết, thời gian xoa sẽ đề cao 2 lần. Nếu sơ cấp động tác toàn bộ hoàn thành, tại trong nhất hào không gian, tương hội hình thành 20 lần thời gian nghịch xoa. Nhưng là trung cấp quảng bá thể thao lại trâu bò như vậy, tam đại mười lăm tiểu thiết đầu, mỗi một tiết thời gian mịt xoa dĩ nhiên, cũng đạt tới 5 lần. Nếu mình có thể hoàn thành trung cấp quảng bá thể thao, một bộ đồ án màu lam xinh đẹp phát triển tại trong đầu hắn chậm rãi thành hình, trong lòng hắn lại tràn ngập động lực cường đại. Chủ nhân vĩ đại, thỉnh không nên ảo tưởng lời nhất hào nói như dùng nước lạnh xối lên trên đầu hắn, khoảng cách ngày đạt tới trung cấp thể thao đoán luyện thì tối thiểu phải có nhiều năm thời gian A. Tiếu ân thẹn quá thành giận nhìn nó, tên thú này nhìn không được, có nên hay không là hảo hảo giáo huấn một phen đây. Chủ nhân, thông minh mà dễ trí nhất hảo đề nghị ngài, bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày nên rút ra 3 giờ thời gian tiến hành luyện tập chú tạo ma pháp kiếm. Bây giờ, Tiếu ân ngạc nhiên hỏi, lực lượng tinh thần của ta tựa hồ hoàn đạt không được tới tiêu chuẩn chú tạo thấp nhất à? Đúng vậy, bất quá trải qua tính toán của ta, nếu ngài bây giờ bắt đầu, mỗi ngày hao phí 50 giờ tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện vậy nhiều nhất là quá hai tháng ngài tiểu chính mình cũng đủ lực lượng tinh thần cường đại để tiến hành ma pháp kiếm chú tạo cùng tu bổ năm mươi giờ a tiếu ân thật dài thở dài một hơi cái này thật không phải người bình thường có thể thừa nhận a a năm mươi giờ mà thôi ta đối với ngài có tràn đầy tin tưởng tiếu ân nhìn chằm chằm nhất hào khuôn mặt nó xem từ góc độ như thế nào đều như là nhìn có chút hả hê một lúc lâu sau hắn khinh phiêu phiêu hỏi bây giờ là tám lần thời gian sao đúng vậy Nếu ngài mỗi ngày ngủ 8 giờ, vậy tại không gian Nhất Hảo đã đem cho mình 64 giờ thời gian để hoạt động, cho nên ta đề cử 50 giờ tuyệt đối không nhiều lắm. Quả thật không nhiều lắm, Tiếu Ân bình tĩnh, yên lặng nói, sau này mỗi ngày tiến hành 3 giờ ma pháp kiếm chú luyện, 1 giờ luyện tập đả thiết, về phần lực lượng tinh thần đoán luyện, sáu 60 giờ là được rồi. 60, khuôn mặt Nhất Hảo đang cười đột nhiên động lại, hắn nhìn phía Tiếu Ân trong mắt tràn ngập hoài nghi, người này đến tột cùng không phải là nhân loại a chương hai mươi lăm không đủ điện lực từng đường nét linh hoạt rõ ràng được hỏa ra dưới đầu ngọn bút khi nét bút cuối cùng hạ xuống hai hàng lông mày của tiếu ân hơi hơi nhíu lại khuôn mặt tươi cười tràn đầy hài lòng trải qua nửa năm cố gắng hơn nữa lại không ngừng tu sửa hiện giờ lộ tuyến hắn hỏa ra ngày càng hoàn thiện làm cho hắn cao hứng đó là thời gian hắn hoàn thành đã giảm mặc dù so với nửa năm trước giảm đi còn không có đủ một thành nhưng thành tích này cũng là một sự cổ vũ với hắn Hiện giờ đường nét hắn họa ra so với nửa năm trước màu sắc cùng độ sáng rõ ràng hơn rất nhiều. Cho dù là ở thế giới hiện thực, hắn cũng dễ dàng cảm nhận được sự biến hóa thần kỳ trong não hải của mình. Tựa hồ trong lòng chỉ cần hơi động, đồ án hoàn mỹ sẽ hiện ra trong đầu. Dựa theo nhất hào thuyết pháp, đó là bởi vì lực lượng tinh thần ngày càng cao cho nên đường nét họa ra cũng ngày càng nhiều hơn. Hài lòng nhìn thời gian trôi qua, 60 lần vận hành, chỉ có tốn 50 mấy giờ, so với thời gian dự tính tiết kiệm được 10 giờ. Hít sâu vào một hơi, mặc dù tư chất của bản thân kém cỏi, nhưng điều đó cũng không cản trở hắn, chỉ cần bản thân mình cố gắng không ngừng, thành tựu trong tương lai sẽ không kém hơn bất kể kẻ nào. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng gáy, tiếu ân dương mắt nhìn, nhất thời đương trường hóa đá. Chỉ thấy nhất hào không biết ở địa phương nào kiếm được chiếc giường lớn, đang thoải mái nằm ngủ trên đó, hô hấp đều đặn lên xuống, mà tiếng gáy chuẩn xác là từ miệng hắn phát ra. Trình tự cũng ngủ, tiếu ân ngẩng đầu nhìn chàng cảnh quen thuộc. Càng vững tin bản thân không có đi nhầm, cũng không phải là đang nằm mơ. Trên thực tế từ khi hắn tới nhất hào không gian, cũng đã rất lâu không nếm phải tư vị nằm mộng rồi. Nhất hào tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Tiếu ân đẩy đẩy nhất hào cẩn thận dò hỏi. Nhất hào mơ mơ tỉnh lại, tựa hồ tinh thần hắn cũng không được tốt nói. Chủ nhân, điện lực của ta không đủ, ngài hãy bổ sung điện lực để ta duy trì. Tiếu ân vỗ gáy, nếu nhất hào không nói, hắn cơ hồ cũng hoàn toàn quên mất chuyện này. Bất quá một khối điện trì mà duy trì được gần một năm thời gian, cũng xem như là có dung lượng siêu cấp A. Ân, sau khi trở lại, ta sẽ lập tức thay. Chủ nhân, ngày sau khi thay nên đem khối điện trì đặt dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ tự động bổ sung năng lượng nhất hào dặn dò nói. Tốt, đại khái phải mất bao lâu thời gian nó mới có thể tràn đầy năng lượng được. Nếu như ánh nắng mặt trời mạnh, đại khái chỉ cần nửa tháng là đủ. Tiếu ân trong lòng tính toán một chút, nửa tháng đã bổ sung đủ năng lượng cho một năm sử dụng thật không biết nhất hào đến tột cùng là được chế tạo từ năm nào mà khoa học kỹ thuật đã phát triển đến tình trạng như vậy hảo a chủ nhân vĩ đại ngài hiện tại nên chuẩn bị chế tạo ma pháp kiếm tiểu ân tinh thần lập tức phấn khởi nói đã chuẩn bị xong rồi nhất hào sư phụ thỉnh ngài chỉ giáo hảo mời ngài xem một cái đồ án cũng không tính là dài xuất hiện trước mặt tiểu ân trải qua một thời gian dài rèn luyện lực lượng tinh thần tiểu ân đối với mấy cái loại đồ án đã phi thường quen thuộc Phó đồ án trước mặt này cũng là do một số đường nét tạo thành, bất quá lộ tuyến hình thành lên đồ án đối với hắn mà nói là một lộ tuyến hoàn toàn xa lạ. Đây là, Tiếu Ân Linh Cơ vừa động, hỏi, đây là cấu tạo đồ của ma pháp kiếm sao? Đúng vậy, ngài đoán phi thường chính xác, hiện tại điểm đầu tiên là ngài cần phải ghi nhớ phó đồ án này lại. Một đường hồng tuyến tự nhiên xuất hiện trên góc cấu tạo đồ, hơn nữa chậm rãi di động, Tiếu Ân nhìn không chấp mắt đường hồng tuyến này, nhìn nói đang di động trên đồ án. Ngài nhìn rồi chứ? đây là lộ tuyến hành tẩu của phó đồ án này ta thấy rồi tiếu ân hít sâu vào một hơi hỏi nhất hào chỉ cần nhớ kỹ cấu tạo đồ này là có thể chế tạo được ma pháp kiếm sao trên lý luận mà nói thì đúng là như vậy bất quá còn cần phải thực tế chứng minh này phúc đồ tiếu ân chăm chú nhìn quang bản trước mắt cố gắng ghi nhớ lộ tuyến nhưng rất nhanh hắn có cảm giác mê muội kỳ thật nếu như đơn độc nói về chiều dài đồ án mà nói đồ án dùng để rèn luyện lực tinh thần cơ bản là dài hơn so với cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm Ít nhất đường nét trên đồ án nếu so với cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm là nhiều hơn. Nhưng là nếu như xét về độ phức tạp thì cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm xa xa vượt hơn. Nếu như muốn làm một cách so sánh tương đối, thì đồ án dùng để rèn luyện lực lượng tinh thần là một lộ tuyến thẳng hàng. Mặc dù lộ tuyến có chút xa xôi nhưng đường nét lại rõ ràng ngắn gọn, chỉ cần có kiên nhẫn và tốn nhiều thời gian hơn thì phần lớn mọi người sẽ nhớ kỹ được. Nhưng mà cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm mặc dù lộ tuyến cực ngắn nhưng các đường nét đều tập trung trong một khu vực nhỏ độ phức tạp đủ để dọa bất cứ học giả nào mà ngay cả tiếu ân đã trải qua hơn nửa năm rèn luyện lực lượng tinh thần lần đầu tiên tiếp xúc với đồ án cũng đồng dạng cảm thấy bối rối từ từ rồi ngài sẽ quen nhất hào thông cảm nói lần đầu tiên tiếp xúc với f 1 không có nôn mửa cũng tốt rồi ngươi nói cái gì tiếu ân kinh ngắc hỏi ngài trước kia rèn luyện lực lượng tinh thần giống như là đạp xe đạp mà cấu tọa đồ của ma pháp kiếm lại là xe f 1 hơn nữa lại không có đồ phòng hộ Cho nên hiện tại ngài chỉ có thể làm đó là thích ứng Đợi cho đến khi lực lượng tinh thần của ngài đề cao đến độ nhất định tự nhiên là sẽ thích ứng với loại tốc độ này Tiếu ân chăm chú tự hỏi trong chốc lát Sau đó cảm kích hướng nhất hào gật gật đầu Lại một lần nữa nghiên cứu đồ án trên khối quang bản Mặc dù không được bao lâu Hắn lại có cảm giác hoa mắt Hơn nữa còn có cảm giác muốn nôn mửa Nhưng mà tại nhất hào không gian Chỉ cần nghỉ ngơi 5 phút là hắn hoàn toàn bình thường trở lại Tiếu ân biết Nếu như là ở hiện thực sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng lộ tuyến của tấm thiết phiến Thì lực lượng tinh thần của hắn hiện tại chắc là đã tiêu hao hết Muốn bỏ dậy cũng không được May là hắn có nhất hào, có nhất hào không gian Cho nên vô luận hắn có khổ sở như thế nào Hắn cũng cắn răng kiên trì, chưa bao giờ buông tha mươi 26, lựa chọn tương lai Sau khi rời khỏi nhất hào không gian, tiếu ân đầu óc có chút choáng váng Có lẽ bởi vì việc nghiên cứu quá phức tạp Cho nên mặc dù hắn đã ngủ 8 tiếng nhưng hắn có cảm giác tinh thần của bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Hơi hơi cười khổ một tiếng Nếu không có nhất hào Bản thân căn bản là đừng có nghĩ tới việc tiếp xúc được với ma pháp rời dương Luyện tập quảng bá thể thao một giờ Hắn từ trong hộp nhỏ lấy ra một khối điện trì thay thế Sau đó đem điện trì đã hết điện năng bỏ lên mái nhà Cái chỗ heo hút này căn bản là không sợ người khác phát hiện Vấn đề an toàn căn bản là được đảm bảo Làm xong mọi việc Hắn rời phòng bắt đầu một ngày lao động như bình thường. Lúc giữa trưa, Duy Luân cùng mọi người ở cửa hàng ăn cơm cùng với nhau. Giờ phút này tại cửa hàng, trừ bỏ Duy Luân cùng ái Đức cùng hắn ra còn có tám gã học đồ. Bất quá tám gã này còn chưa được Duy Luân chính thức truyền thụ, mỗi ngày chỉ thổi hỏa, chuẩn bị vật liệu. Duy Luân cho rằng, những người này ít nhất cần phải làm việc thêm một năm nữa mới có thể tiếp xúc công phu chân chính. Hơn nữa dạy dỗ mấy học đồ này, sư phụ có thể tùy ý chửi mắng, hơn nữa nếu làm trái lập tức có thể phải chịu ngay một trận quyền cước ngoài ra thủ đoạn bỏ đói cũng chẳng lạ lùng gì đây là tục lệ của mỗi một nghề nghiệp mục đích là để rèn luyện sức chịu đựng của các học đồ bất quá căn cứ theo sự quan sát của Tiểu ân thì đây rõ ràng là một sự bóc lột quang minh chính đại của các sư phó đối với học đồ a đương nhiên Tiểu ân do có nguyên nhân nên không phải cùng với các học đồ chịu khổ mà trực tiếp được duy luân truyền thụ công phu chân chính về phần nguyên nhân chỉ cần nói đến kiểu ia mỗi tháng đều tới cửa hàng thợ rèn một lần là có thể hiểu được tại sao Duy Luân lại phải đối đãi với Tiếu Ân khác với các học đồ. Mấy học đồ ngay từ đầu đã rất đố kỵ với Tiếu Ân, nhưng khi thấy khí lực cùng những đồ vật Tiếu Ân chế tạo ra, bọn họ cũng chỉ còn biết hâm mộ mà thôi. Bình thường ăn cơm bữa trưa không cho phép ai mở miệng nói chuyện. Bất quá hôm nay Duy Luân lại có biểu hiện hưng phấn. Tiếu Ân, gần đây tay nghề của ngươi đề cao lên rất nhanh, rất giỏi a. Cảm ơn sư phụ Tiếu Ân khiêm nhường nói, đó là do ngài dạy có phương pháp. Không. Đây là do người có thiên phú, người trời sinh ra là một thợ rèn rồi. Tiếu ân đang ăn cơm suýt nữa thì mắc nghẹn, hắn u án nhìn Duy Luân, mục tiêu của bản thân hắn không phải là làm một thợ rèn a Đúng vậy, Tiếu ân, người thiên phú tốt như vậy, nhất định sau này sẽ dương danh thiên hạ, trở thành thợ rèn sư ái Đức hâm mộ nói. Không chỉ có hắn, mấy học đồ khác sau khi chứng kiến sự phát triển của Tiếu ân, bọn họ đối với những lời ái Đức nói cùng không có hoài nghi gì. Có lẽ lo lắng duy nhất đó là... Tiếu Ân sẽ không trở thành thợ rèn sư trẻ nhất trong lịch sử thợ rèn mà thôi. Tiếu Ân trong mắt lồi ra, không nói một lời nào, tại sao những người này đều hy vọng mình trở thành thợ rèn sư chứ, mục tiêu của hắn là ma pháp sư kia. Tiếu Ân, người thời gian này hãy chuẩn bị cho tốt suy luân đột nhiên nói. Sao lại phải chuẩn bị à Tiếu Ân không thể giải thích được liền hỏi. Tư khảo đặc kỵ sĩ hai tháng nữa sẽ trở về, ta hy vọng đến lúc đó người chủ tài trước mặt hắn. Sau đó thỉnh hắn mang người cùng ái Đức đi tắc khắc chấn tham gia khảo hạch sơ cấp thợ rèn. Mấy học đồ trong nháy mắt nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ không thôi. Sư phụ, như vậy cũng quá nhanh đi a Không, người cùng ái Đức đều có đủ thực lực, hảo hảo nghĩ một chút đi, đến lúc đó nên chế tạo ra vật gì, bất quá cũng không có khó khăn gì với các ngươi. Chỉ cần các ngươi đem những gì mình am hiểu thể hiện ra, nhất định là sẽ vượt qua khảo hạch duy luân cổ vũ nói. Buổi tối trở lại căn phòng nhỏ của mình, tiếu ân như thường lệ tiến hành rèn luyện Theo thói quen hắn tiến vào nhất hào không gian, chủ nhân vĩ đại, chăm chỉ, nghe nói ngài có cơ hội rời khỏi nơi này, tiến vào đại đô. Ngươi làm sao biết được, tiếu ân nghi hoặc hỏi, hắn hôm nay vững tin là không có bị camera theo dõi a? Là do ta trong lúc thu thập số liệu vô ý nghe được nhất hào cố ý nhấn mạnh hai chữ vô ý. Tiếu ân trong lòng mặc dù không tin nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, theo thói quen hắn ngồi xuống, chuẩn bị tiến hành rèn luyện lực lượng tinh thần. Nga, chủ nhân thân ái. Xin đợi một chút, chẳng lẽ ngài không nhận thấy đây là một cơ hội phi thường tốt hay sao? Cơ hội, rời khỏi nơi này, hơn nữa sẽ đạt được một cơ hội tốt. Ta tại sao phải rời khỏi nơi này? Tiếu ân khó hiểu nói, tuổi của ta không lớn, cũng không có bao nhiêu thực lực. Người nghĩ ta lựa chọn rời khỏi nơi này sẽ tốt sao? Không, thực lực của ngài đã rất mạnh rồi. Chỉ cần ngài đem mặt tốt nhất của mình biểu hiện ra, ngài chắc chắn đạt được sự tôn kính của mọi người nhất hảo cố ý câu dẫn nói, ngài đừng quên, ở địa phương này, Ngài khó có thể tiếp xúc với chi thức ma pháp, nếu như ngài muốn hoàn thiện chi thức ma pháp, cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếu ân lặng lặng nhìn nhất hào, ma pháp đối với hắn mà nói, đích thực là có một lực hấp dẫn rất lớn, đặc biệt là có thể tăng gấp đôi tuổi thọ, khiến hắn không thể nào kháng cự nổi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ toàn lực thể hiện. Không, nếu như ngài muốn tiếp xúc với ma pháp, như vậy ngài phải biểu hiện một chút đặc thù trước mặt kỵ sĩ. Đặc thù, đúng vậy. Thí dụ như, sửa chữa lại thanh ma pháp kiếm. Tiểu ân hít sâu vào một ngụm lương khí, mặc dù đã nửa năm trôi qua, nhưng tại thế giới này hắn mới có 10 tuổi A. Một thợ rèn 10 tuổi có thể chữa trị một thanh ma pháp kiếm, điều này nói ra tuyệt đối là khao trương A. Chủ nhân vĩ đại, nếu như ngài chỉ muốn an nhàn cả đời thì có thể sống cả quãng đời tại đây, nhưng nếu ngài muốn tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài, thì ngài cần phải bộc lộ thực lực. Ngài không phải là quý tộc cũng không có ma pháp sư phụ. Hết thảy là đều dựa vào bản thân tạo ra sự nổi bật nhất hào thanh âm phiêu du chuyển đến, tựa hồ bao hàm triết lý, đương nhiên, quyền lựa chọn thuộc về bản thân ngài, tương lai như thế nào là do ngài quyết định. Trường 27, tật phong thuật, quang bản trước mặt hiện ra một lộ tuyến hành tẩu phức tạp, di động liên tục không có gián đoạn. Nói ra cũng thật kỳ quái, lúc lực lượng tinh thần của hắn chưa đạt tiêu chuẩn, mỗi lần họa ra đều có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng mà một khi lực lượng tinh thần đạt tới tiêu chuẩn, Hắn họa ra phó đồ án lại như nước chảy mây bay Đương nhiên, có thể nhanh như vậy nắm giữ được đồ án này cũng là do hắn không ngừng cố gắng luyện tập Đặc biệt là lúc lực lượng tinh thần còn chưa đạt tới tiêu chuẩn luyện tập Sự cố gắng của hắn đóng một vai trò rất trọng yếu Nguyên nhân là do lực lượng tinh thần không đủ Cho nên muốn họa hoàn thành đồ án Hắn phải đem toàn bộ tinh lực tập trung lại Mỗi lần họa ra một đường cong hắn phải khắc sâu đường cong đó vào đầu mới miễn cưỡng làm được Mà một khi dưới tình trạng đó mà có thể hỏa thành đồ án thì khi lực lượng tinh thần đủ tiêu chuẩn, đương nhiên là hỏa ra sẽ tùy tâm sở dục. Kỳ thật thiếu ân trên phương diện này hắn chiếm được một đại tiện nghi, bởi vì hắn ở trong nhất hào không gian, cho nên lúc hỏa ra đồ án hắn không cần phải vận dụng lực lượng tinh thần, mà tùy ý luyện tập ngàn vạn lần. Mà có sự giám sát và hỗ trợ của nhất hào, một ít sai lầm của hắn cũng sẽ bị phát hiện ra. Nếu như là ở thế giới hiện thực muốn một lần hỏa ra đồ án nhất định là sẽ hao phí một lực lượng tinh thần nhất định nếu như lực lượng tinh thần còn chưa đủ mà muốn thuần thục hỏa ra đồ án này thì đã sớm hao kiệt lực lượng tinh thần mà chết rồi nhất hào ta thành công rồi tiếu ân hài lòng cầm quang bản trên tay trải qua một thời gian dài luyện tập hắn đã có thể trong một giây đồng hồ ngắn ngủi hỏa ra đồ án một cách hoàn mỹ cái đồ án này mặc dù là rất phức tạp nhưng lộ tuyến lại cực ngắn so với đồ án dùng để rèn luyện lực lượng tinh thần phải ngắn hơn một ngàn lần Cho nên trải qua hàng vạn lần luyện tập, Tiếu Ân mới có thể hoàn thành nó trong một giây đồng hồ. Chủ nhân, ngài muốn thử uy lực của ma pháp không? Nhất hào chợt xuất hiện trước mặt hắn, giọng nói tràn ngập hấp dẫn hỏi. Tiếu Ân giật mình hỏi, thí nghiệm như thế nào? Chỉ cần ngài tại hiện thực, trong đầu tưởng tượng ra đồ án này là được. Tiếu Ân nhìn Nhất Hào do dự hỏi, người tại sao lại hy vọng ta thử? Bởi vì ta muốn thu thập số liệu về ma pháp nhất hào không chút dấu giếm nói, ta phát hiện ra thế giới này so với thế giới của ta có chút bất đồng, cho nên ta muốn thành lập một bộ tư liệu khố, thu thập càng nhiều số liệu càng tốt. Tiếu ân trong lòng kỳ thật cũng nóng lòng muốn thử, ma pháp A, loại chỉ có truyền thuyết, nếu có thể, đương nhiên là hắn muốn thể nghiệm một chút. Được rồi ta ra ngoài thử một lần tiếu ân đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi ma pháp này gọi là gì? Tập phong thuật, ý thức quay trở lại thân thể, tiếu ân tháo cái lồng cháo xuống. Hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng xuống Hai mắt hắn khép hờ, một cảm giác quen thuộc xuất hiện Trong chốc lát, ma pháp đồ của tật phong thuật thuận lợi hiện ra trong đầu tiếu ân Chỉ trong nháy mắt, đã hoàn toàn thành hình Loại tốc độ này hoàn toàn vượt xa cực hạn của một sơ học giả ma pháp đạt tới một cảnh giới bất khả tư nghị Ngay khi tiếu ân hoàn thành xong ma pháp Hắn cảm thấy phần lớn lực lượng tinh thần ngưng tụ lại trên phạm vi lớn thành một đạo năng lượng thần kỳ Đạo năng lượng này cùng hắn có một loại cảm ứng thần kỳ, tựa hồ bản thân hắn có thể chỉ huy luồng năng lượng này. Lực lượng tinh thần để duy trì không ngừng tiêu hao, tựa hồ muốn duy trì loại năng lượng này cần phải tiêu hao một lượng tinh thần lực. Vốn muốn hảo hảo nghiên cứu luồng năng lượng này một chút, nhưng rất nhanh Tiếu Ân phát hiện ra lực lượng tinh thần của bản thân mình có xu hướng cạn kiệt. Trong lòng kinh hãi hắn vội vã chỉ huy luồng năng lượng tùy tiện bay về một phía. ba, Trên tường xuất hiện một lỗ hồng nhỏ. Ánh mặt trời từ lỗ hồng đó xuyên thấu vào phòng chiếu lên người Tiếu Ân. Tiếu Ân kinh ngạc há to miệng, trong lòng hắn thấy kinh hãi. Đây là cái tốc độ gì mà lại nhanh vậy, cho dù là bản thân hắn cũng không có phản ứng gì. Nếu có một người khác dùng chiêu này đối phó với hắn thì sao? Nghĩ tới đó, Tiếu Ân không khỏi rợn tóc gáy lên. Cảm thụ lực lượng tinh thần còn sót lại không có nhiều lắm, Tiếu Ân âm thầm thở dài một hơi, thực lực của bản thân vẫn còn quá kém, loại ma pháp tật phong thuật này muốn nắm giữ tốt. Xem ra bản thân sau này cũng phải cố gắng hơn nữa. Lần nữa đội lồng cháo tiến nhập nhất hào không gian. Chủ nhân vĩ đại, ngài thật sự là quá thần kỳ. Không cần vuốt mông ngựa, uy lực của ma pháp tật phong thuật như thế nào. Phi thường không tồi, uy lực của nó có thể so khẩu Desert Eagle. Tiếu ân khẽ gật đầu, nắm giữ được ma pháp này chẳng khác gì cầm được một khẩu Desert Eagle. Bất quá đáng tiếc chính là khẩu Desert Eagle chỉ có một viên đạn mà thôi. Trải qua sự kiểm tra và tính toán của ta. Ma pháp này còn có thể cải tiến lại, ngài cho ta một ngày thời gian, ta sẽ đưa ra một phương án tối ưu. Cái gì, tiếu ân thất kinh, người còn có thể cải tiến ma pháp? Đúng vậy, ma pháp này nguyên lý là đem không khí áp xúc thành một vòng cầu, sau đó sử dụng lực lượng tinh thần để bắn ra ngoài. Căn cứ nguyên lý động lực học, thì tốc độ cùng uy lực xa xa không bằng đạn bắn ra, nếu như có thể áp xúc không khí thành hình viên đạn, tuyệt đối có thể đề cao uy lực của nó lên lớn nhất nhất hào vui sướng nói ra. Được rồi, biến nó thành viên đạn chữ thập, hiệu quả khẳng định là sẽ tốt hơn. Mặc dù đang ở trong không gian hư cấu, một giọt mồ hôi lạnh vẫn từ trên đầu tiếu ân đổ xuống, hắn nhìn nhất hào đang khô tay múa chân trước mắt, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Tiểu gia hỏa này là ác ma đầu thai sao? mươi 28, hắn vẫn còn là tiểu hài tử. Tư khảo đặc kỵ sĩ không có định trước thời gian phản hồi trở về, bởi vì trên đường trở về xảy ra việc trì hoãn, nên hành trình của hắn bị trì hoãn một tháng. Bất quá đối với Tiếu Ân mà nói thì đây là một chuyện tốt, trong đoạn thời gian này, lực lượng tinh thần của hắn lại được đề cao, ngay cả khi thực hiện ma pháp tật phong thuật tại thế giới hiện thực, đầu cũng không còn cảm thấy chóng váng nữa. Hơn nữa làm cho Tiếu Ân cảm thấy giật mình chính là, ma pháp này sau khi trải qua cải tiến, chẳng những uy lực được đề cao hơn nhiều mà ngay cả tinh thần lực tiêu hao cũng giảm xuống. Tiếu Ân lúc đầu cũng không tin tưởng vào hiệu quả của ma pháp cải tạo, mặc dù lúc đó nhất hào chém đinh chặt sắt thể thốt, cam đoan. Nhưng Tiếu Ân vẫn trước sau như một bán tín bán nghi. Bất quá, tại hiện thực sử dụng ma pháp, Tiếu Ân cũng tin tưởng hơn bởi lực lượng tinh thần áp súc bắn ra ngoài, tựa hồ thực sự không còn là hình cầu nữa mà đã biến thành hình viên đạn. Theo thời gian kỹ năng của Tiếu Ân ngày càng trở nên thuần thục, Tiếu Ân hiện tại có thể cảm nhận rõ ràng được hình dáng viên đạn chữ thập bắn ra. Thật không biết là nhất hào sử dụng thủ đoạn gì mà có thể cải tiến được cả ma pháp, đó là còn chưa kể nó hiện tại còn thiếu hụt tư liệu mà đã có thể cải tạo được ma pháp một cách hoàn mỹ. Từ nay về sau, Tiếu Ân phải nhìn nó bằng con mắt khác rồi. Suốt cục, Tư Khảo đặc kỵ sĩ cũng phản hồi trở về trang viên. Vị kỵ sĩ lão gia này là chủ nhân của cả trang viên, hắn phản hồi trở về tự nhiên là kinh động rất nhiều người, bản thân hắn còn chưa trở về, tin tức đã truyền đến tai tất cả mọi người trong trang viên. Rất nhiều nông nô cùng tự do dân đều đi ra đón kỵ sĩ lão gia, cũng không phải có ai bắt buộc họ cả, mà là do bọn họ kính trọng kỵ sĩ lão gia mặc dù tư khảo đặc kỵ sĩ không tính là một vị chủ nhân anh minh nhưng mà hắn làm cho người dân trong lãnh thổ của mình đều có cuộc sống cơm no áo ấm điều này cũng đã là một thành tựu to lớn rồi chính phụ thân của tiếu ân lão bàng đức cũng thường xuyên lẩm bẩm tư khảo đặc là một lĩnh chủ tốt tuy nhiên trong mắt tiếu ân thì vị tư khảo đặc này chỉ miễn cưỡng được xưng tụng là một lĩnh chủ cần mẫn mà thôi trên mảnh lãnh thổ hoang vắng này hơn nữa lại thích hợp với việc trồng trọt chỉ cần là một lĩnh chủ không quá mức hà khắc Trên cơ bản là sẽ không có người lâm vào cảnh đó chết. Nếu như đổi lại mà là một lĩnh thổ không thích hợp với việc trồng trọt hoa màu, chỉ sợ là tư khảo đặc lĩnh chủ sớm bị người dân lật đổ rồi. Dưới sự dẫn dắt của Duy Luân, Tiếu Ân cùng Ái Đức đã tiến tới trước cửa trang viên. Theo lý mà nói, Duy Luân cũng không cần phải tự thân ra nghênh đón, nhưng hiện tại hoàn cảnh bất đồng, hắn cần phải nhờ cài tư khảo đặc dẫn hai đệ tử kiệt suất của mình tới thành trấn để tiến hành khảo hạch, cho nên hắn đành phải dẹp bỏ sự kiêu ngạo của bản thân qua một bên. Cũng không có quá lâu thì kỵ sĩ và đám tùy tùng của hắn trở về, bọn họ cả đám người thân hình đều cao lớn, nhưng nét phong trần trên khuôn mặt không che giấu được nét huệ hoài. Dưới tiếng hoan hô của đám lĩnh dân, tinh thần của đám người kỵ sĩ phấn chấn lên rất nhiều, mấy kỵ sĩ đi đầu vẫy tay hướng về mọi người xung quanh. Ây thật là uy phong a! nếu như ta cũng là kỵ sĩ thì thật tốt a! ái đức hâm mộ nói. Tiếu ân không nhịn được cười, nói mục tiêu của ngươi không phải là muốn giống như sư phụ trở thành một cao cấp thợ rèn hay sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buông tha, ái đức ngẩn ra, mặt hắn nhất thời tràn ngập tâm lý mâu thuẫn. Tiếu ân lặng lẽ thở ra một hơi, ngốc tử này, cũng rất là thú vị a. Tư khảo đắc tới cửa trang viên, nhìn thấy Duy Luân liền lập tức nhảy xuống, hai cánh tay to mở ra, ôm chặt lấy Duy Luân. Duy Luân, ngươi cũng ra đây, đúng vậy, kỵ sĩ lão gia của ta, thần sắc của ngài rất tốt a. Cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá ta lần này có một ít một đồ vật muốn đưa cho ngươi. Cái gì? Tư khảo đặc vung tay lên, người hầu liền đưa cho hắn một cái túi lớn. Duy Luân lộ ra vẻ kinh ngạc nói, nhiều vũ khí tổn hại như vậy, còn có một bộ thiết giáp, chơi ạ, đây là thiết giáp, Ngài gặp phải chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là một ít phiền toái nhỏ mà thôi Tư khảo đặc cười ha hả nói, khi nào thì có thể sửa chữa lại. Ít nhất là phải cần nửa tháng. Hảo, thời gian như vậy cũng đủ rồi. Duy Luân đem đống đồ vật này cho ái đức, tiểu tử này rốt cục cũng thoát ra khỏi sự lựa chọn giữa nghề thợ rèn và kỵ sĩ. Hắn cuối cùng lựa chọn theo nghề thợ rèn. Tư khảo đặc, lần sau tới chấn trên thì đem theo đệ tử của ta cùng đi. Nga tư khảo đặc nhìn lại, cười nói, ái đức hắn xuất sư. Đúng vậy, tay nghề của ái đức cũng đã không tồi, chỉ cần ổn định phát huy là có thể dễ dàng đạt được tư cách sơ cấp thợ rèn. Hắn sẽ trở lại chứ? Tư khảo đặc nhìn ái đức hứa hẹn nói, nếu như hắn có thể trở về, ta sẽ bố trí cho hắn một gian cửa hàng trong trang viên của kỵ sĩ cũng chỉ có hai cửa hàng thợ rèn tất cả dụng cụ nhà nông hay vũ khí đều từ hai cửa hàng này xuất ra đối với kỵ sĩ mà nói hắn rất hy vọng ái đức sẽ quay trở lại ta không muốn có cửa hàng ái đức thẳng thừng cự tuyệt hắn cũng không để ý tới sắc mặt của kỵ sĩ nói ta muốn ở cùng một chỗ với sư phụ nga đây là một tin tức tốt a kỵ sĩ vỗ vỗ chán mặc dù ái đức cự tuyệt hảo ý của hắn nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần có thể lưu lại ái đức như vậy vô luận hắn theo hay không theo duy luân kết quả đều giống như nhau. Duy Luân Hiền từ nhìn Ái Đức, đối với vị đại đệ tử này, hắn vô cùng hài lòng, bất quá ánh mắt hắn khi chuyển sang người Tiếu Ân, lại có một ít liên tưởng, nếu như Ái Đức cũng có thiên phú như Tiếu Ân thì thật là tốt biết bao. Tư Khảo Đặc, Tiếu Ân cũng theo người đi, Tiếu Ân, Tư Khảo Đặc nghi hoặc hỏi, người vừa thu nhận học đồ. Đúng vậy tay nghề của hắn không hề thua kém Ái Đức. Tư Khảo Đặc kinh ngạc nói, chúc mừng ngươi, thoáng cái đã bồi dưỡng ra hai đệ tử xuất sắc, vị đệ tử kia. Tiếu Ân bất đắc dĩ bước tới trước mặt Tư Khảo đặc kỵ sĩ, kỵ sĩ vươn bàn tay vuốt vuốt đầu hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa nói: Hai từ cảm ơn ngươi ra đón ta. Sau đó hắn vung tay lên, mấy tùy tùng sau lưng hắn liền phân phát hoa quả cho đám trẻ nhỏ. Bọn nhỏ xung quanh nhất thời hưng phấn kêu lên, nhưng mà Tiếu Ân lại vạn phần buồn bực đó là trong tay hắn lại có nhiều hơn một phần hoa quả. Hoa quả tại nơi hẻo lánh cũng được coi là một đồ vật hiếm có, mỗi một lần phản hồi, kỵ sĩ đều cấp cho đám trẻ nhỏ một ít hoa quả đây xem ra là một thủ đoạn mua chuộc lòng người của kỵ sĩ duy luân đệ tử còn lại của ngươi đâu tư khảo đặc một bên cười vẫy tay với đám nhỏ một bên hỏi duy luân sắc mặt cổ quái chỉ vào tiếu ân nói ở trước mặt ngươi đó tư khảo đặc vẻ mặt đang tươi cười nháy mắt cứng lại hắn nhìn cái đầu thấp bé của tiếu ân một lúc lâu sau mới nói duy luân ngươi không nên nói đùa a hắn mới chỉ là một hài tử mà chương hai mươi chín yêu cầu của kỵ sĩ Khuôn mặt tiếu ân mơ hồ hiện lên một đạo hắc tuyến, ái đức đứng bên cạnh che miệng không ngừng cười trộm. Duy Luân hơi hơi liếm đôi môi khô khốc nói, tư khảo đặc không nên xem thường tiếu ân, hắn, ân, ta thừa nhận hắn quả thật là còn rất nhỏ nhưng mà bản lãnh của hắn so với ái đức không thua kém chút nào, nếu như ngươi không tin có thể thử một lần. Tư khảo đặc đảo mắt nhìn ba người Duy Luân một lúc, rốt cuộc nói, được rồi, nếu như hắn thật sự có bản lãnh, ta sẽ không từ chối. Bất quá! Kỵ sĩ đại nhân mỉm cười nói, ta rất là hoài nghi, hắn có thể dơ nổi đại thiết trùy lên không? Nghi hoặc của kỵ sĩ rất nhanh có được lời giải, khi hắn tới cửa hàng thợ rèn nhìn thấy Tiếu Ân dơ lên một cây búa lớn, so với thân thể hắn cao thấp không khác là mấy, kỵ sĩ không nhịn được sợ hãi than trong lòng. Tiến lên sờ sờ cánh tay chứa đầy lực của Tiếu Ân, kỵ sĩ đại nhân như là phát hiện ra tân đại lục, kêu lên, thiên tài, thật sự là thiên tài, Tiếu Ân người tuyệt đối là kẻ trời sinh ra để học tập kỵ sĩ. Theo ta học tập đi, ta cam đoan ngươi có thể rất nhanh trở thành một lị sĩ chính thức. Tiếu ân kỳ quái hỏi, tư khảo đặc lão ra, ngài làm sao biết ta có thể trở thành một kỵ sĩ? Bởi vì khí lực của ngươi tư khảo đặc chăm chú nói, lực lượng là trụ cột của mọi nghề nghiệp chiến đấu, ngươi tuổi nhỏ mà đã có lực lượng như vậy, cho nên ta cam đoan ngươi nhất định sẽ trở thành một kỵ sĩ. Đôi mắt Tiếu ân tỏa ra một tia quang mang sáng ngời, hắn đương nhiên biết được khí lực của bản thân mình, kỳ thật đó chẳng phải là thiên phú gì cả mà là do tác dụng thần kỳ khi rèn luyện bộ quảng bá thể thao hắn rất tin tưởng chỉ cần tiếp tục rèn luyện khí lực của hắn sẽ còn gia tăng hơn nữa nhất định có thể vượt qua tư khảo đặc kỵ sĩ chứng kiến tiếu ân rõ ràng đã giao động tư khảo đặc cười nói tin tưởng ta đi ở trên thế giới này lựa chọn trở thành kỵ sĩ thì dù là bình dân cũng có thể trở thành quý tộc ngươi xem ta nhìn trang viên của ta chẳng lẽ ngươi không muốn giống như ta tiếu ân ngẩng đầu lên hắn thật sự đã động tâm trở thành quý tộc Có được lãnh địa của mình, quả thực là một chủ ý tốt, so với nghề thợ rèn quả thật là có tiền đồ hơn nhiều Không đúng lúc này, âm thanh phẫn nộ của Duy Luân đột nhiên vang lên, tư khảo đặc, tiếu ân thuộc về ta, hắn nhất định sẽ trở thành thợ rèn, cái gì mà thành kỵ sĩ ngươi đi gặp quỷ đi Tư khảo đặc trước mắt, nói, lão bằng hiểu, ngươi không nên vu cáo A, kỵ sĩ chính là một chức nghiệp cao quý A, người phải biết là trở thành kỵ sĩ là giấc mộng của rất nhiều người A Ta không biết suy luân lạnh lùng nói, ta chỉ biết mỗi năm có rất nhiều kiến tập kỵ sĩ vì các dạng nguyên nhân mà mất đi tính mạng quý giá của mình. Tư khảo đặc nghiêm mặt, nghiêm túc nói, không có trải qua máu tanh tẩy lệ thì không thể chính thức trở thành kỵ sĩ được. Nhưng mà ta tin tưởng vào thiên phú của Tiếu Ân, tuyệt đối có thể chịu đựng được khảo nghiệm trên chiến trường. Tiếu Ân đang mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp thì lập tức bị câu nói của kỵ sĩ nghiền nát. Chiến tranh, đúng vậy, muốn có được danh hiệu quý tộc. Và lãnh địa thuộc về mình thì trở thành một kỵ sĩ vẫn còn xa xa chưa đủ. Đầu tiên là phải tham gia chiến tranh, đạt được đủ chiến công mới có thể có được lãnh địa giống như tư khảo đặc kỵ sĩ. Chiến tranh sao? Đối với một người đến từ một thế giới hòa bình như Tiếu Ân, chiến tranh đối với bản thân hắn mà nói, quả thực là một danh từ xa xôi. Hoặc giả cho dù là có lớn lên ở cái thế giới này mà mong muốn có đủ chiến công thì theo tin tức mà hắn có được ở dị giới thì cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Nếu lão thiên gia đã cho hắn đi tới nơi này sống lại lần nữa thì hắn chỉ muốn hỏa hảo sống tốt mà thôi cho nên đối với chiến tranh hắn hy vọng là tránh được càng xa càng tốt. Tư khảo đặc lão ra, cảm ơn ngài quan tâm, nhưng là một đệ tử của sư phụ, nghiệp thợ rèn là mục tiêu theo đuổi cả đời của ta, cho nên thỉnh ngài lượng thứ. Tiếu ân rất nhanh quyết định, tư khảo đặc nhất thời lộ ra vẻ mặt thất vọng nói, được rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể đến gặp ta. Vân Tiếu Ân trả lời bất quá trong lòng hắn đang chửi thầm có ngu mới tìm tới ngài. Bọn nhỏ hãy xuất ra bản lĩnh tốt nhất của mình ra để ta nhìn xem Duy Luân dạy dỗ các ngươi thế nào. Lôi kéo không thành công, Tư Khảo đặc vỗ tay ra hiệu cho Tiếu Ân và Ái Đức biểu hiện bản lĩnh trước mặt hắn. Mặc dù Kỵ sĩ Đại Nhân không phải là một thợ rèn nhưng mà kinh nghiệm của hắn cũng rất phong phú, đối với phẩm chất của vũ khí cũng có được sự đánh giá chính xác. Ái Đức cung kính hướng phía Kỵ sĩ Đại Nhân cúi đầu, sau đó chuẩn bị tài liệu. Dưới sự trợ giúp của một gã học đồ bắt đầu tiến hành rèn. Nửa ngày sau, một thanh đoản kiếm thuận lợi được rèn ra. Ái Đức sử dụng phương pháp rèn hoàn toàn chính thống, đương nhiên là với nửa ngày thời gian không thể nào hoàn thành được tất cả trình tự. Kỳ thật, thanh kiếm hắn rèn ra chỉ là bán thành phẩm, Ái Đức biểu hiện ra chỉ là một trình tự trong quá trình rèn mà thôi. Nếu muốn độc lập hoàn thành một tác phẩm, không có một tháng thời gian thì khó có khả năng hoàn thành được. Tư Khảo đặc cầm thanh đại kiếm trên tay, Mặc dù hắn không có nói gì nhưng ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ hân thường. Duy Luân, người đã có người kế nghiệp rồi. "A a Duy Luân đắc ý cười nói, thiên phú của ái đức mặc dù không ra gì nhưng hắn lại chịu khó học hỏi, đó mới là điểm trọng yếu. Đúng vậy Tư Khảo Đặc đột nhiên nói, nếu người đã có một người kế nghiệp rồi, thì nên để lại cho ta một đệ tử đi, ta đến giờ vẫn còn chưa có đệ tử để truyền y bát đó. Ngươi nằm mơ đi Duy Luân thu hồi vẻ mặt cười cợt lại, hung tợn trừng mắt nước kỵ sĩ một cái. Tiểu ân. Hiện giờ tới phiên ngươi động thủ rồi đó tư khảo đặc vội vàng chuyển đề tài. Hắn, Di, đứa nhỏ này đi đâu rồi? Sư phụ, ta ở đây tiếu ân cách đó không xa bước ra. Hắn cung kính nói, hôm nay, ta không muốn chế tạo vật phẩm. Cái gì? Tư khảo đặc ngẩn ra, sau đó cười nói, tiếu ân, mặc dù ta tin tưởng sư phụ ngươi không lừa ta nhưng nếu như ta không tận mắt chứng kiến bản lĩnh của ngươi, ta sẽ không mang ngươi tới chấn trên đâu. Tiếu ân mỉm cười nói, tư khảo đặc lão ra. Hôm nay ta muốn tu sửa một chuôi binh khí. Hắn mỉm cười từ phía sau xuất ra một chuôi đoạn kiếm, Duy Luân nhìn thấy đoạn kiếm đột ngột đứng lên chỉ vào tiếu ân, trong mắt cơ hồi lồi cả ra. ba 30, tu phục, đây là binh khí gì? Kỵ sĩ lão ra thấy ánh mắt kích động vạn phần của Duy Luân hắn lập tức hiểu được, thanh đoạn kiếm không có thu hút này không phải là một kiện vật phẩm đơn giản. Đây là ma pháp binh khí. Duy Luân rốt cục cũng tỉnh táo lại, hắn cố gắng bình tĩnh nói ra. Cái gì? Ma pháp vật phẩm Lúc này, tư khảo đặc kỵ sĩ lão gia lập tức nhảy dựng lên, hỏi tiếu ân, người từ nơi nào có được thứ này? Là lão sư đưa cho ta tiếu ân đường hoàng trả lời, thái độ của hắn rất chi thành khẩn, đủ để khiến kỵ sĩ hiểu được hắn cũng chỉ giống như một hài tử bình thường. Duy Luân, người có thể tạo ra ma pháp vũ khí từ khi nào vậy? Tư khảo đặc khó có thể tin hỏi, đây không phải do ta chế tạo ra, mà do sư phụ ta để lại. Duy Luân thở dài một tiếng nói, bất quá thanh ma pháp vũ khí này đã bị hư tổn. Ta cũng không có cách nào tu sửa lại. Tư Khảo đặc rốt cục hiểu được, hắn nhìn về phía Tiếu Ân ánh mắt tràn ngập sợ hãi than, hỏi "Tiểu hai tử, ách, không, Tiếu Ân tiên sinh, Người có thể sửa chữa lại chuôi vũ khí này?" Tiếu Ân cầm đoàn kiếm đi tới thiết lô, nói "Ta có thể thử một lần." Ngữ khí của hắn tràn ngập kiên định lẫn tin tưởng, không thể tưởng tượng được đây là vẻ mặt của một tiểu hài tử 10 tuổi. Nói xong, hắn chỉ huy một vị học đồ khác tiến lên liều mạng thổi ống bễ làm cho bên trong thiết lô diễm hỏa dâng lên. Tiếu Ân bình tĩnh dùng kìm kẹp sắt kẹp lấy đoạn kiếm, sau đó bỏ vào bên trong thiết lô, sau một lát hắn nhướng mày, nói tốc độ quá chậm. Duy Luân không nói hai lời tiến lên, đẩy tên học đồ đang ra sức kéo ống bể ra, tự mình xuất trận. Quả nhiên, sư phụ xuất mã, một người bằng hai. Nhiệt độ trong thiết lô nhanh chóng dâng lên cao, rất nhanh đạt tới yêu cầu của Tiếu Ân. Mặc dù đây là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực tu sửa chui ma pháp binh khí nhưng mà Tiếu Ân một chút kích động cũng không có. Bởi vì ở bên trong nhất hào không gian hắn đã luyện tập trên trăm lần rồi, hắn thậm chí còn á đem mỗi một giây trong quá trình thực hiện khảm chặt chẽ vào trong linh hồn mình. Nếu là luận về kinh nghiệm phong phú, cho dù là chủ nhân chế tạo ra cái chuôi vũ khí này cũng là không theo kịp. Trong lò đoàn kiếm phát ra một đạo quang mang kỳ dị, đây là biểu hiện đặc thù của chuôi ma pháp kiếm, chứng tỏ rằng nhiệt độ bên trong đã hoàn toàn thích hợp. Tiểu Ân sắc mặt ngưng trọng, lấy ra từ trên người một ít mảnh vụn kim loại. Đang thổi ống bế Duy Luân vừa nhìn Sắc mặt nhất thời hơi đổi, thiếu chút nữa là bỏ cả công việc đang làm. Đối với hắn mà nói, mảnh kim loại đó hắn phi thường quen thuộc, thứ này đúng là thứ hắn đã bảo tồn hơn 10 năm nay chính là mặt của Hắc Thiết Phiến. Là một gã thợ rèn có thâm niên lâu năm, hắn phi thường hiểu rõ lai lịch của mấy thứ này. Một mảnh vỡ nhỏ của Hắc Thiết Phiến phỏng chừng có giá trị liên thành. Duy Luân khuôn mặt hơi hơi co quát, đối với hành vi bại gia tri tử của Tiếu Ân, hắn hạ quyết tâm nếu Tiếu Ân không thể tu sửa thành công chui đoàn kiếm. Hắn khẳng định sẽ đuổi của Tiếu Ân. Đứng không xa bên cạnh thiết lô, tư khảo đặc chăm chú nhìn tất cả mọi việc trước mắt. Nếu như không có biết rõ tình hình thì hắn còn tưởng là Tiếu Ân đang động thủ chế tạo chứ không phải là tu sửa. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát cử động của Tiếu Ân, nhưng bản thân Tiếu Ân đang ở trong trạng thái tập trung cao độ đối với ngoại giới không còn biết gì nữa. Ánh mắt của hắn trong suốt như nước, toàn bộ tinh thần đều đặt vào đoạn kiếm cầm trên tay. Tại không gian hư cấu hắn đã tập luyện tu sửa cả nghìn lần. 20 lần đầu tiên, hắn không có thành công lấy một lần. Bất quá hắn cũng không có chán nản mà dưới sự chỉ đạo của nhất hào, đem kinh nghiệm từ mỗi lần thất bại tổng kết lại rồi từ tiến hành cải tiến. Dần dần, sai lầm trong mỗi lần tu sửa của hắn giảm bớt, hắn dần tìm ra được cách tu sửa chuẩn nhất. Cuối cùng tại mấy mươi lần tu sửa cuối cùng, xác suất thành công của hắn đã đạt tới 100%. Nhất Hào tại thế giới này góp nhặt được một bộ phận tư liệu về nghề rèn nên nó đã có thêm được công năng mô phỏng so với hiện thực không khác nhau là mấy. Hô hấp ngừng lại, trên người Tiếu Ân xuất hiện một trận tinh thần ba động thần kỳ, lực lượng tinh thần của hắn ngưng tụ lại trên đoàn kiếm. Dưới sức nóng của liệt hỏa, trên thân kiếm xuất hiện hoa văn tinh xảo. Hoa văn này phức tạp vô cùng, người bình thường nhìn qua đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nhưng Tiếu An lại minh bạch hiểu được hàm nghĩa của hoa văn. Trên thân kiếm khắc một ma pháp trận vĩnh cửu. Vị ma pháp sư kia nhất định là một kẻ có tâm cơ thâm trầm, tuyệt đại bộ phận hoa văn đều không có bất cứ ý nghĩa gì cả, cho nên dù có rơi vào tay kẻ khác cũng đừng mơ có thể phục chế lại được. Giờ phút này trên hoa văn xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, chính vết nứt nhỏ này làm cho ma pháp kiếm mất đi công năng của nó. Trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số kinh nghiệm luyện tập trước đó, đồ án tật phong thuật hắn đã vô cùng quen thuộc, đồ án này xuất hiện tại một hoa văn mịt mờ trên thân kiếm. Rất nhanh, cảm ứng của Tiếu Ân xuất hiện một ít trở ngại lông mày hắn hơi hơi nhíu lại mà thiết tiết cầm trên tay giống như là có linh tính tự động gắn xuống chỗ dạn nứt dưới tác dụng thần kỳ của liệt hỏa thần kỳ dung hợp cùng với thân kiếm đường nét trên thân kiếm tiếp tục hoạt động phảng phất giống như là nước chảy chạy một vòng lớn trên hoa văn sau một khắc trên thân đoàn kiếm phát ra quang mang màu trắng giống như là ánh mặt trời rực rỡ tư khảo đặc cùng duy luân hai mắt đồng thời hít lại mặc dù không phải là chuyên gia rèn luyện ma pháp binh khí nhưng nhìn vào tình huống hiện tại Cho dù là kẻ ngốc cũng biết, Tiếu Ân hắn đã thành công tu sửa lại thanh ma pháp kiếm. Trường 31, thử kiếm, Tiếu Ân thở phào một hơi, hắn nhanh chóng lấy đoạn kiếm từ thiết lô ra, động tác thuần thục tự nhiên phảng phất như đã luyện tập cả trăm lần, khiến Duy Luân đứng bên cạnh âm thầm gật đầu không thôi. Sau khi làm lạnh đoạn kiếm, Tiếu Ân cung kính nói, Tư khảo đặc tiên sinh, Sư Phụ, đây là thanh ma pháp kiếm do ta tu sửa lại. Duy Luân lập tức đoạt lấy đoạn kiếm trên tay Tiếu Ân. Hắn yêu thích sò so soạn cả nửa ngày, nó có thể hoạt động chứ. Đương nhiên có thể thiếu ân lấy ra một viên ma hạch mà lúc trước Duy Luân đưa cho hắn, khảm vào lỗ nhỏ trên chuôi kiếm nói, Sư phụ, thanh ma pháp kiếm này có thể tùy tâm mà không chế, chỉ cần ma hạch có đầy đủ năng lượng, khi chiến đấu sẽ phát ra ma pháp tật phong thuật, thời gian thi triển là 30 doanh thi. Doanh thi là đơn vị tinh toán thời gian tại thế giới này, một doanh thi tương đương với một giây tại địa cầu. Hảo Duy Luân hét lớn một tiếng. Giờ khắc này Duy Luân tựa hồ uy phong lẫm liệt như một vị kỵ sĩ, hắn nâng kiếm chỉ về phía trước, mũi kiếm nhất thời hiện lên một đạo quang mang, đạo quang mang này ngưng tụ lại thành một điểm trên mũi kiếm. Điểm quang mang này theo hướng chỉ của mũi kiếm phóng ra, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua khả năng cực hạn của mắt thường. Khái, một thanh âm kinh thiên động địa từ miệng tư khảo đặc kỵ sĩ phát ra, sắc mặt hắn ngưng trọng, hai tay nắm chặt đại kiếm, một kiếm bổ ra như thiểm điện, trên người hắn thậm chí vẫn còn hiện lên một ít quang mang yếu ớt thân thể hắn nhanh chóng lui về sau thực hiện một động tác thiết bản kiều giống như trong sách giáo khoa cái đầu của kỵ sĩ chỉ kém một tấc nữa là đụng phải mặt đất nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì tư thế này hô to một tiếng thân hình kỵ sĩ đứng thẳng lên sắc mặt tiếu ân hơi đổi quả không hổ danh là cao cấp kỵ sĩ động tác của kỵ sĩ quả thực quá nhanh đi bản thân tiếu ân cũng vô pháp nhìn rõ duy luân người muốn ngư sát ta sao trên đầu kỵ sĩ đổ đầy mồ hôi lạnh hắn phẫn nộ gào lên đó là ma pháp vũ khí đấy đồ đần, duy luân cầm đoạn kiếm trong tay, đồng dạng đầu cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. hắn thì thào nói ân, tha lỗi cho ta, ta thật sự là không cố ý. vẻ mặt tư khảo đặc giận dữ nói, đồ đần, mà pháp vũ khí mà ngươi lại sử dụng tùy tiện như vậy. đúng vậy, sư phụ kiếu ân vội vàng ngắt lời nói, may là ngài hướng phía kỵ sĩ đại nhân, nếu đổi lại là người khác, khẳng định là sẽ không tránh được. ân, không sai tư khảo đặc vô thức đáp ừ một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại nói phi. Phi, Phi, người nói gì vậy? Cái gì mà may hướng vào ta? Chẳng lẽ ta nên chịu? Duy Luân tựa hồ còn chưa còn bừng tỉnh lại. Tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, mũi kiếm cũng theo đó run run, hướng về phía kỵ sĩ. Tư khảo đặc lập tức ngậm miệng lại, hắn cẩn thận lui về phía sau vài bước nói. Duy Luân, chuyện gì cũng để từ từ, người hãy bỏ thanh kiếm này xuống đi. Kỵ sĩ đại nhân tôn kính, vừa rồi ta không phải cố ý Duy Luân kích động nói ra. A, ta hiểu mà. Ngài đương nhiên không phải cố ý tư khảo đặc kinh hãi run sợ nói, thân ái, bạn ta ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo, trước tiên hãy buông thanh kiếm xuống đã. Tiêu Ân đứng ban cạnh mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng xuống, vị kỵ sĩ này ngay cả từ thân ái cũng kêu lên. Duy Luân hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đành kìm nén cảm giác lưu luyến đem đoàn kiếm bỏ xuống. Tư Khảo Đặc lập tức tiến lên, đem thanh kiếm cầm lên. Tố chất của kỵ sĩ đại nhân không phải một vị thợ rèn nho nhỏ có thể so đo. Mặc dù tâm tình hắn cũng rất kích động, nhưng cũng không phải bởi vì kích động mà không tự chủ được. Mũi kiếm chỉ vào cây đại thụ cách đó không xa, kỵ sĩ tâm niệm vừa động, quang mang lại chợt lóe trên mũi kiếm, một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến. Mấy người tư khảo đặc nhanh chóng bước tới trước cây cổ đại thụ, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm lương khí. Phía trước cây đại thụ xuất hiện một vết nước kinh khủng, bị ma pháp kích chúng trong chớp mắt bạo liệt ra, bên cạnh còn mấy cái lỗ hổng nho nhỏ. Kỵ sĩ đột nhiên nhớ lại bản thân mình vừa rồi hình như là đã dùng đại kiếm để ngăn cản ma pháp, sắc mặt của nhất thời thay đổi. Nhìn lại trên cây đại kiếm của hắn xuất hiện một lỗ thủng không nhỏ, hơn nữa trên thân kiếm còn xuất hiện một vết dạn tinh tế, thanh đại kiếm này bây giờ coi như đã là đồ bỏ đi rồi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu kỵ sĩ nhỏ xuống, may là có thanh đại kiếm này cản lại, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn đã mất tại đây rồi. Cũng may là Duy Luân trong lúc vô ý đem mũi kiếm nhắm ngay chính mình, ách phi cái tên chất tiệt suy luân này lại đem mũi kiếm chỉ vào hắn thật sự là phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút tư khảo đặc bị thanh ma kiếm làm cho mê muội cho nên không để ý đến vẻ mặt cổ quái của tiếu ân bên cạnh kỵ sĩ đại nhân ta có đủ tư cách chứ tiếu ân cất tiếng hỏi đối với uy lực mà ma pháp kiếm hiển lộ hắn cũng không cảm thấy cú ngạc nhiên bởi vì khi hắn thi triển ma pháp tật phong thuật cũng đạt được hiệu quả như vậy tiếu tiếu nga tiếu ân tiên sinh ngài thật sự quá thần kỳ đi tư khảo đặc nói Khóe miệng Tiếu Ân hơi nhếch xuống một phân, vị kỵ sĩ này sau khi biết được thực lực của bản thân hắn, chẳng những sương hô mình thành tiên sinh mà còn thể hiện thái độ kính trọng nữa, quả thực là một nhân vật không tầm thường a. Bất quá nếu như bản thân hắn không như vậy, chỉ sợ là cũng không có tư cách lập được một trang viên có quy mô như bây giờ. Nhìn động tác mơ hồ của Tiếu Ân, bản thân kỵ sĩ cũng không biết được là Tiếu Ân trong lòng đã có sự đánh giá đối với hắn, sau một lát trầm tư, kỵ sĩ nghiêm túc hỏi Tiếu Ân tiên sinh ta xin hỏi một vấn đề, ngài có phải đã nắm giữ được ma pháp này không một chút do dự, tiểu ân gật đầu. giờ phút này nếu hắn nói không biết, sợ rằng tư khảo đặc kỵ sĩ cũng không tin tưởng, chẳng thà chính mình tự thừa nhận còn hơn. sau khi biết được đáp án từ miệng tiểu ân, kỵ sĩ rõ ràng là cao hứng hẳn lên, hắn lưu luyến đem ma pháp kiếm trả lại cho tiểu ân, sau đó nói, tiểu ân tiên sinh, nếu ngài đã nắm giữ được ma pháp, thì dựa theo luật lệ của đế quốc, ngài có thể gia nhập ma pháp tháp tại công quốc để tiến hành tu hành rèn luyện. Ngài nguyện ý chứ, mươi 32, ly khai, ma pháp tháp, tiếu ân nghi hoặc hỏi. Không thể không nói, với tuổi tác cùng địa vị của tiếu ân, lại còn sinh sống tại nơi hẻo lánh của công quốc, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết được. Chính như một kẻ cả đời là nông phu thì trừ bỏ biết được trang viên của chủ nhân mình ra, bọn họ thậm chí còn không biết xung quanh 100 dặm quang đó còn có trang viên nào khác không, nói chi đến truyền thuyết về ma pháp. Đúng vậy. Ma Pháp Tháp Tư Khảo đặc biệt chắc Tiểu Ân không biết việc này nhưng hắn vẫn cố kiên nhẫn giải thích ma Pháp Sư của công quốc mặc dù không nhiều nhưng lại có một vị ngũ tinh đại ma Pháp Sư cùng năm vị ma Pháp Sư, bọn họ mỗi người đều có một ma Pháp riêng của mình. Ngươi là thần dân của công quốc, cho nên nếu có cơ hội được một vị ma Pháp Sư nhìn chúng là có tư cách tiến vào ma Pháp Tháp để học tập. Đôi mắt Tiểu Ân lập tức sáng lên, đối với hắn hiện tại mà nói, ma Pháp trí thức chính là điều hắn thiếu thốn. Mỗi một lần tiến vào nhất hào không gian... Tên nhất hào kia đều đem bản thân hắn ra phân tích để có được số liệu về ma pháp. Nội dung ma pháp ghi lại trong năm tấm thiết phiến vẹn vẹn chỉ ghi lại phương pháp đề cấp rèn luyện lực tinh thần cũng với bốn ma pháp nhất cấp. Với lực lượng tinh thần của Tiếu Ân hiện tại, cũng chỉ có thể nắm giữ được ma pháp tật phong thuật mà thôi, Ba ma pháp còn lại, hắn tạm thời còn chưa đủ năng lực để tiếp xúc. Với tình cảnh hiện tại của hắn, nếu có thể gia nhập ma pháp tháp, được tu luyện theo một hệ thống hoàn chỉnh. Chẳng phải là phù hợp với yêu cầu hiện tại của bản thân và nhất hào sao. Nghĩ tới đó, tim hắn nhất thời giao động mạnh. Không, kỵ sĩ đại nhân Duy Luân vội vàng lên tiếng nói, tiểu Ân là đệ tử của ta, hắn là một thợ rèn chứ không phải là ma pháp sư. Tư khảo đặc tức giận nói, Duy Luân lời ngươi nói ra nên có chút lương tâm đi. Ngươi cho rằng một vị thợ rèn có thể so được với một vị ma pháp sư tôn kính hay sao? Ngươi nói xem hai nghề đó nghề nào có tiền đồ hơn. Duy Luân nhất thời không nói được gì. Mặc dù hắn vẫn muốn Tiếu Ân lựa chọn theo nghề thợ rèn nhưng hắn cũng phải công nhận lần này quả thực hắn đã tự nói ra lời trái lòng mình. Thở dài một tiếng, Duy Luân nói, được rồi, ta hiểu mà. Tư khảo đặc hướng về phía hắn gật đầu một cái, nói Tiếu Ân tiên sinh, ta lập tức trở về chuẩn bị, ba ngày sau, ta và ngài sẽ khởi hành, hơn nữa là khởi hành tới thành lộ dịch tư. Tiếu Ân đương nhiên biết được thành lộ dịch tư, mà pháp tháp được thiết lập tại đó cũng là chuyện đương nhiên bất quá đối với việc tư khảo đặc kỵ sĩ tự ý quyết định trong lòng tiếu ân có chút bất mãn nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra mà chỉ nhẹ nhàng khom lưng nói kỵ sĩ đại nhân cha ta còn đang sống vất vả trong lãnh địa của ngài ta không thể bỏ mặc cha ta ở lại a tư khảo đặc vỗ gái nói xin lỗi ta thế nào lại quên mất người nhà của ngài ngài yên tâm phụ thân của ngài ta cũng sẽ đối xử như kỵ sĩ hơi hơi ngập ngừng hắn nghĩ tới với tuổi tác của tiếu ân thì phỏng chừng cha hắn cũng chỉ ngang tuổi với mình Vì vậy lời nói ra liền chuyển thành bằng hữu chi giao, tất cả mọi việc ta sẽ an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để ngài có chút lo lắng nào. Nhưng mà kỵ sĩ đại nhân, ta phải được sự đồng ý của phụ thân, Tiểu Ân cau mày nói. Không có vấn đề gì, ta sẽ đi cùng ngài để khẩn cầu phụ thân ngài đồng ý tư khảo đặc nét mặt tươi cười nói, còn nữa, ngài cũng không cần phải gọi ta là kỵ sĩ đại nhân, ngài trực tiếp gọi ta là tư khảo đặc là được rồi. Trong lòng Tiểu Ân hơi động, trong trang viên, chưa bỏ thân nhân của kỵ sĩ Tất cả mọi người đều xưng hô tư khảo đặc là kỵ sĩ đại nhân, ngoại nhân duy nhất được phép gọi tên kỵ sĩ, cũng chỉ có sư phụ của hắn cao cấp thợ rèn Duy Luân, không thể tưởng tượng được hiện tại bản thân hắn cũng may mắn gia nhập hàng ngũ đó. Từ điểm này có thể thấy được, ma pháp sư loại nghề nghiệp này so với kỵ sĩ và thợ rèn có tiền đồ hơn nhiều. Tiếu ân xin phép lão bàng đức quả thực là rất thuận buồn xuôi gió. Sự kiện kỵ sĩ lão ra người nắm quyền sinh tử thôn trang tự mình tới gặp lão bàng đức oanh động cả thôn với chút kiến thức nông cạn của người dân trong thôn, tư khảo đặc kỵ sĩ chính là nhân vật vĩ đại nhất mà họ biết, mà hắn lại tự thân tới bái phỏng lão bàng đức, khiến lão bàng đức trở thành nhân vật truyền kỳ. cho đến khi lão bàng đức ly khai khỏi thôn trang, thì những loại tin đồn về phụ tử hắn vẫn truyền ra liên miên không dứt. đối với lão bàng đức, kỵ sĩ đại nhân có vẻ phi thường hữu hảo, kỵ sĩ cũng không lộ ra vẻ quý tộc gì cả, giới thiệu cho lão bàng đức biết thiên tư chắc tuyệt của thiếu ân, hơn nữa còn thỉnh cầu lão bàng đức cho phép thiếu ân tới thành lộ dịch tư đương nhiên khi kỵ sĩ đại nhân thỉnh cầu vô ý nhấn mạnh ngữ khí khiến lão bàng đức lập tức đồng ý mà không suy nghĩ gì thiếu ân buồn bực chính vì điều này bất quá đối với lão cha hắn cả đời đều nghe theo chủ ý của kỵ sĩ mà nói thì việc phản đối thỉnh cầu kỵ sĩ không khác gì là người si nói mộng tư khảo đặc động tác phi thường mau lẹ hơn nữa tin tức của hắn vô cùng linh thông đã đem cả lão bang đức và kiều y nhận vào trong trang viên đương nhiên đưa bọn họ vào trang viên là để hưởng phúc nghĩ tới lão bàng đức không cần phải làm việc vất vả mỗi ngày trong lòng thiếu ân đối với kỵ sĩ phi thường cảm kích mặc dù hắn biết tư khảo đặc làm thế chỉ là thuần túy muốn kết giao với hắn nhưng đối với thiếu ân mà nói thì đây quả thực là một chuyện tốt ba ngày sau tư khảo đặc vừa mới trở về trang viên bất chấp mỏi mệt của lần hành trình trước liền mang theo ái đức và thiếu ân tới thành lộ dịch tư trước khi khởi hành thiếu ân quay đầu nhìn lão cha bàng đức và kiều ia di thầm chúc phúc cho họ nhìn lại lần cuối hắn vung cao roi ngựa lên Trên không trung quất một tiếng, rồi ngựa tiến về phía trước, một đường tiến thắng trong ánh mặt trời đỏ rực. mươi 33, đầu tư, ánh sáng ảm đảm buông xuống, giống như ai đó không cẩn thận đánh đổ mực ra vậy, một tầng hát sắc bao phủ bầu trời. ngẩng đầu nhìn sự biến đổi của bầu trời, tư khảo đặc tức giận hung hăng mắng một câu, nhưng đối diện với sự biến đổi thất thường của thời tiết, hắn cũng không có năng lực gì để thay đổi cả. Nghỉ ngơi, toàn bộ hạ trại, kỵ sĩ lão ra ban lệnh ra. Đoàn người gồm hơn 50 người tạo thành một tiểu đội hình lập tức ngừng lại. Hơn 30 nô bộc liền luống cuống dỡ đổ xuống, nhanh chóng lập lên mấy chiếc lều vải trên bình nguyên. Tư khảo đặc lôi kéo tiếu ân vào trong chiếc lều vải lớn nhất, về phần ái đức cùng mấy vệ binh và nô bộc thì không có được đãi ngộ tốt như vậy. Bọn họ thông thường phải ở trong chiếc lều vải có không gian nhỏ hơn, hơn nữa một lều vải chứa 6 đến 10 người ở. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi ly khai khỏi trang viên, hai ngày đầu bọn họ đều được nghỉ trong lữ điếm. Bất quá tới hôm nay, bọn họ phải hành tẩu trên thảo nguyên, trong năm ngày tới bọn họ sẽ không gặp được bất cứ lữ điếm nào cả. Mà lão thiên gia lại đột nhiên thay đổi thời tiết khiến cho bọn họ càng không kịp trở tay, mắt thấy một cơn mưa to sắp ập tới, bọn họ không thể làm gì khác hơn đành phải dựng lều nghỉ tạm. Tư khảo đặc kỵ sĩ cười hỏi, lần đầu tiên xuất hành, có cảm giác gì không? Tiếu ân suy nghĩ một chút rồi thành thật nói, rất mệt. Quả thật, ở thời đại này, xuất hành không phải chuyện vui gì. Không có phi cơ. Không có xe lửa, không có xe hơi, cũng không có đường quốc lộ cao tốc, cho nên việc hành tẩu gặp phải sự cố trì hoãn là đương nhiên. Với một kẻ ở kiếp trước luôn thoải mái ngồi trên ghế mỗi khi xuất hành như Tiếu Ân mà nói thì loại hành tẩu mới mẻ này hai ngày đầu hắn còn cảm thấy hấp dẫn nhưng đến ngày thứ ba hắn cảm thấy bản thân không khác gì đang chịu tội vậy. Đội ngũ xuất hành tổng cộng có ba xe, trong đó một cỗ xe được tư khảo đặc chỉ định dành riêng cho Tiếu Ân sử dụng. Loại đãi ngộ này ngay cả bản thân kỵ sĩ lão gia cũng chưa từng được hưởng thụ. Nhưng hơn 50 người trong đội ngũ lại không có một ai oán thán cả. Nguyên nhân duy nhất đó là thân phận hiện tại của Tiếu Ân là ma pháp sư một kẻ biết được ma pháp. Mặc dù thân phận của hắn chưa phải là một ma pháp sư đúng nghĩa nhưng cũng đủ để hắn hưởng được đặc quyền trên thế giới này. Tư khảo đặc vuốt sâu quai nón dưới cằm nói, từ từ rồi ngài sẽ quen thôi. Tiếu Ân khẽ gật đầu hỏi, ngài tại sao không cởi trọng giáp của mình ra? Nga, đó là thói quen của ta tư khảo đặc hơi động thân thể âm thanh thiết giáp va vào nhau nhất thời vang lên bộ thiết giáp này là trang bị cao cấp nhất của kỵ sĩ. Trong cả trang viên cũng chỉ có một bộ duy nhất, trải qua vài ngày hành tẩu, hắn vẫn mang trên người bộ thiết giáp, hơn nữa dường như hắn còn có vẻ ung dung thoải mái, một chút trở ngại cũng không có. Thực lực cùng thái độ của kỵ sĩ thắng được sự tôn trọng của Tiếu Ân. Kỵ sĩ tiên sinh, chẳng lẽ ngài không cảm thấy bộ áo giáp này nắng hay sao? Tiếu Ân thuận miệng hỏi, không, ta đã quen rồi tư khảo đặc thản nhiên nói, sau đó nói, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi ta ra ngoài tuần tra hắn bước tới cửa lều vải do dự một chút rồi nói bởi vì thời tiết bất thường chúng ta có thể phải trì hoãn hai ngày hy vọng ngài có giấc mộng đẹp xin đợi một chút thiếu ân vội vàng đứng lên lấy đoàn kiếm trên thân xuống nói kỵ sĩ đại nhân những năm gần đây gia đình ta vẫn được ngài chiếu cố và bảo vệ mà ngài lại còn tự mình dẫn ta tới thủ đô của công quốc vì biểu đạt sự biết ơn của ta thì ngài hãy nhận lấy nó việc này không thể được tư khảo đặc nhìn đoàn kiếm trên tay thiếu ân Mặc dù trong mắt hắn lộ rõ vẻ không đành lòng nhưng hắn vẫn cương quyết cử tuyệt căn cứ theo luật pháp của công quốc, hộ tống ngài tới thành lộ dịch tư là nghĩa vụ của ta, cho nên ta tuyệt đối không thể nhận lấy ma pháp vũ khí, thì ngài hãy thu hồi lại. Tiêu ân chính thức không phải là một tiểu hài tử 10 tuổi, cho nên hắn rõ ràng nhìn ra khát vọng trong mắt của kỵ sĩ, đương nhiên cũng biết được quyết tâm của hắn. Trải qua mấy ngày ở chung, Tiêu ân từ miệng kỵ sĩ biết được rất nhiều chuyện trên thế giới này. Nói đại khái, thân phận của hắn chỉ có một số ít người trong trang viên biết mà thôi. Trải qua sự giới thiệu của kỵ sĩ, hắn rốt cuộc mới có một nhận thức rõ ràng. Trên thế giới này ma pháp là một lực lượng trí cao vô thượng, đặc biệt là trên chiến trường ma pháp sư tạo ra thương tổn tuyệt đối là siêu cấp cường đại, chỉ cần thuận lợi thi triển ma pháp, thì một ma pháp sư tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt một đại đội nghìn người. Hơn nữa cấp bậc ma pháp sư càng cao, tầm quan trọng trong chiến đấu càng thể hiện rõ cho nên đối với bất cứ quốc gia nào thì ma pháp sư đều là một tài sản cực kỳ quý giá bất quá điều đáng tiếc duy nhất là ma pháp sư quả thật quá ít trong một ngàn người thì cũng chỉ có một người có thiên phú tu luyện ma pháp nhưng tuyệt đại đa số những người này cho dù cố gắng cả đời cũng bất quá chỉ là ma pháp học đồ mà thôi chính thức tiến giai trở thành ma pháp sư tỷ lệ chỉ có một phần người mà thôi lấy công quốc có ba trăm vạn dân cư mà nói cũng chỉ có được một vị ngũ tinh đại ma pháp sư cùng năm vị ma pháp sư đương nhiên Cấp bậc học đồ không được tính toán. Chính vì sự quý hiếm và cường đại của ma pháp sư, cho nên bất cứ quốc gia nào cũng nỗ lực và chấp nhận bỏ ra đại giới lớn để thành lập ma pháp tháp cho ma pháp sư. Tư khảo đặc kỵ sĩ sở dĩ thay đổi thái độ đối xử với Tiếu Ân là do hắn biết Tiếu Ân tự học thành tài, hơn nữa còn có thể phóng thích ra ma pháp. Nếu tương lai Tiếu Ân có thể trở thành ma pháp sư của công quốc, đối với Tư khảo đặc mà nói đó là một khoản đầu tư sinh ra lãi lớn. Cho dù là thiên phú của Tiếu Ân thấp thì hắn cũng có thể trở thành một gã ma pháp học đồ, đối với kỵ sĩ cũng không có hại gì. Bởi vì một ma pháp học đồ có thể chế tạo ma pháp vũ khí, cũng đủ khiến cho bất kể là ai cũng nguyện chấp nhận bỏ ra đại giới lớn để mượn sức. Trường 34, Sát Thủ, mặc dù kiếu ân nhìn thấu tâm tư của tư khảo đặc kỵ sĩ thế nhưng hắn cũng không vì thế mà xa lánh kỵ sĩ ngược lại còn thật tâm đối xử với kỵ sĩ. Là kẻ đến từ thế kỷ 21 của địa cầu, hắn phi thường minh bạch một điều chỉ có lợi ích mới có thể trở thành đồng minh Chính vì bản thân hắn có đủ giá trị nên kỵ sĩ mới đối đãi nhiệt tình với hắn như người nhà vậy. Trải qua một lúc lâu suy nghĩ, hắn rốt cuộc cũng có quyết định. Đem đoản kiếm đưa tới trước mặt kỵ sĩ, Tiếu Ân thành khẩn nói: "Kỵ sĩ tiên sinh, ngài cũng biết chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy lúc có thể chế tạo ra thanh ma pháp vũ khí thứ hai, hơn nữa ta lại sắp trở thành ma pháp sư, bảo kiếm đối với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đã là như thế, ngài vì sao lại không chịu nhận chứ?" Ánh mắt Tư Khảo đặc ngưng tụ lại, Không khỏi có chút do dự Tiếu ân hơi hơi khom lưng nói Cha của ta còn ở trang viên nhờ sự chiếu cố của ngài Đây chỉ là chút tâm ý của ta Ngài vì sao lại cự tuyệt hảo ý của ta chứ Lời tiếu ân nói mơ hồ bao hàm ý tứ Nếu như ngài không tiếp nhận thành ý của ta Thì ta làm sao yên tâm được Tư khảo đặc trong lòng cân nhắc một lúc Cười khổ nói Được rồi Ta tiếp nhận hảo ý của ngài Ngài thật sự quá hào phóng Tiếu ân nhìn kỵ sĩ cầm đoàn kiếm yêu thích không nỡ rời tay nói Hiện giờ năng lực của ta không đủ. Nhưng hãy tin tưởng ta, qua mấy năm nữa, ta nhất định có thể nắm giữ thêm nhiều ma pháp nữa, khi đó ta nghĩ ta có tư cách chế tạo ra áo giáp cùng một ít phụ kiện ma pháp vũ khí nữa. Tư khảo đặc ngẩn ra, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi cùng vui mừng, hắn hướng tiếu ân chân thật cúi đầu cảm tạ. Ma pháp sư đã hết sức chân quý, biết được cách chế tạo ma pháp vũ khí lại càng quý hiếm so với phượng mao lân giác cũng không có nói quá. Ma pháp khí cụ trên thế giới này có giá trị cực lớn cho nên mới khiến tư khảo đặc yêu thích như vậy. Nếu có thể đem áo giáp cùng binh khí khác chế tạo thành ma pháp khí cụ, đối với kỵ sĩ mà nói đó quả là một chuyện quá tốt. Giờ phút này, vì tương lai và lợi ích sau này, tư khảo đặc chính thức kết minh với Tiếu Ân. Cùng kết minh với tư khảo đặc đối với Tiếu Ân mà nói cũng không có nhiều chỗ tốt nhưng lão cha bằng đức bởi vì thế mà có được cuộc sống sung túc an nhàn, đối với hắn thế đã quá đủ rồi. Lều vải chuẩn bị cho những lần xuất hành đặc biệt được chế tạo tỉ mỉ, chiếc lều vải của tư khảo đặc lại càng quá mức thoải mái vì báo đáp ý tốt của Tiểu Ân, Tư Khảo đặc nhường chiếc lều vải tốt nhất của mình cho Tiểu Ân mà điều này lại càng phù hợp với yêu cầu của Tiểu Ân. Bởi vì ban đêm Tiểu Ân có thói quen tiến vào Nhất Hào không gian để tu luyện ma pháp, khiến Tư Khảo đặc kỵ sĩ cùng thủ hạ và nô bộc phải ở chung với nhau mà bản thân hắn lại hưởng thụ riêng một chiếc lều lớn, việc này khiến nội tâm Tiểu Ân có chút áy náy. bất quá sau khi hắn tặng kỵ sĩ thanh ma pháp kiếm, cảm giác áy náy đó của hắn liền lặng lẽ bay đi. Sau khi dùng xong bữa cơm mà nô bộc mang tới, Tiếu Ân phân phó một câu không được quấy rầy hắn, sau đó hắn yên tâm thoải mái nằm nghỉ. Đối với tương lai sau này, Tiếu Ân thầm nhủ nếu có cơ hội thì nhất định phải lợi dụng, không có cơ hội thì phải tìm mọi cách sáng tạo cơ hội. Hắn biết rõ thiên phú của bản thân quá thấp kém cho nên để bù lại hắn chỉ có thể tu luyện lâu dài hơn mà thôi. Tiến vào nhất hào không gian, hắn lẳng lặng đứng trước quang bản, bắt đầu quá trình luyện tập. Hiện giờ thời gian trong không gian hư cấu so với ngoại giới cách biệt tới 8 lần. Cũng may mỗi khi Tiếu Ân chuyên tâm luyện tập thì thường thường thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, hắn đã hoàn thành 60 lần tu luyện, cảm nhận sự tuyệt vời khi lực lượng tinh thần tăng lên, quả thật khiến hắn không muốn ngừng lại chút nào. Đúng lúc hắn định chuẩn bị tiếp tục tiến hành luyện tập thì nhất hào không có báo trước giống như ma quỷ đột ngột hiện ra trước mặt hắn. Chủ nhân, bất hảo, Tiếu Ân bị nó dọa sợ nổi giận mắng, có chuyện gì mà ngươi ồn ào vậy? Đột nhiên dọa người, muốn hù chết ta sao? Thật vậy sao? Ta hình như không cảm thấy A nhất hào vuốt vuốt đầu, hành động rất nhân tính hóa nói. Tiếu ân lộ ra ánh mắt xem thường, bản thân mình cùng một cái trình tự cơ thảo luận về vấn đề này, thật sự rất nhức đầu A. Hắn hít sâu một hơi hỏi, có gì bất hảo? Bên ngoài có người lẻn vào, mục tiêu của hắn là chiếc lều vải này, ta phát hiện ra sát khí trên người hắn. Tiếu ân giật mình, tin tức này quả thực là khiến hắn sợ hãi. Một kẻ bản thân tỏa ra sát khí muốn lẻn vào lều vải của mình, kẻ ngu cũng biết được ý đồ của tên đó. Nhanh đưa ta trở về hiện thực. Vâng, bạch quang lóe lên, tiểu ân lập tức quay trở về hiện thực, cất lồng cháo đi, hắn giống như con báo vô thanh vô thức ngồi dậy, lấy thanh đại thiết trùy trong bọc hành lý ra. Hơn một năm luyện tập quảng bá thể thao, độ mềm dẻo của thân thể khiến hắn có thể đứng yên không phát ra hơi thở. song giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một nghi vấn, là một cái học tập cơ. Nhất hào làm thế nào phát hiện được sát khí của tên muốn lẻn vào chứ? Một làn gió đột nhiên nổi lên trước cửa lều vải, tên kia đã nhẹ nhàng lẻn vào. Tiếu ân tập trung toàn bộ tinh thần, những ý niệm vu vơ trong đầu bị hắn loại bỏ đi. Một bóng hình nhỏ bé mặc đồ dạ hành tiến vào trong lều của hắn. Động tác của tên đó rất cẩn thận, không phát ra một âm thanh nào. Nhưng khi tên đó vừa đột nhập vào thì chờ đón hắn là một cỗ kình phong mãnh liệt, phảng phất giống như thái sơn áp đỉnh đập xuống đầu hắn. Tiếu Ân cầm thiết trùy trong tay, lặng lặng chờ đợi. Ngay từ đầu hắn đã duy trì hô hấp ổn định, không có chút rối loạn nào. Mặc dù tinh thần hắn tập trung cao độ, cơ hồ là không hít thở nhưng thân thể hắn vẫn ổn định như tảng đá. Tiếu Ân cũng không biết rằng, sỏ dĩ hắn có thể làm được như thế là do bản thân hắn kiên trì luyện tập quảng bá thể thao trong suốt hơn một năm qua. Nếu như hắn không có kiên trì luyện tập, bản thân hắn tuyệt đối không thể có năng lực khống chế khoa trương như vậy. Chương 35 Kích sát, đôi mắt tiếu tập trung nhìn bóng người nhỏ bé lèn vào lều vải, ngay khi tên sát thủ vừa mới lèn vào, Tiếu Ân liền giơ thiết chùy đập xuống đầu tên đó. Thanh thiết chùy này là vật Duy Luân tặng hắn trước khi ly khai. Thanh thiết chùy Duy Luân tặng dĩ nhiên là đồ tốt, đầu tiên, thanh thiết chùy này có trộn lẫn một số lượng cương tinh và cùng sa nhất định, hai loại khoáng thạch này, một loại có thể gia tăng độ cứng, một loại có thể gia tăng độ mềm dẻo, đều là những vật liệu quý để chế tạo binh khí, sử dụng để chế tạo thiết chùy quả thật là quá lãng phí thanh thiết trụy này là vật mà vị thợ rèn sư để lại chẳng qua vị thợ rèn sư này có sự trợ giúp của đồng bạn là một vị ma pháp sư cho nên mới có thể tạo ra được một đại gia hỏa như vậy bất quá hiện tại lại tiện nghi cho tiếu ân bởi vì sau khi hắn tu sửa được thanh ma pháp kiếm duy luân liền coi tiếu ân là đệ tử kiệt xuất nhất của mình thanh đại thiết trụy bảo bối này tự nhiên là truyền lại cho hắn thanh thiết trụy này cao hơn tiếu ân một cái đầu trọng lượng đạt sáu mươi bốn cân nếu để cho thợ rèn trên địa cầu sử dụng chỉ sợ là không có nhiều người dùng được nhưng nhân loại trên thế giới này thân thể và tố chất rõ ràng tốt hơn nhiều so với nhân loại trên địa cầu cho nên có nhiều người sử dụng được là điều đương nhiên thiết truy phá không rít lên thanh âm bén nhọn nện xuống đầu tên sát thủ đột nhập vào lều vải hắn từ nhỏ gầy lẻn vào lều vải nhìn thấy tiếu ân hắn nhất thời lộ ra vẻ hồ nghi bất quá đối với thiết truy sắp nện xuống đầu mình hắn lại không có chút kinh hoảng nào quang mang nhàn nhạt thản nhiên hiện lên trên người tên đó tiếu ân nhãn đồng lập tức ngưng trọng Đạo quang mang này hắn đã một lần thấy được trên người tư khảo đặc kỵ sĩ, đó là lần tư khảo đặc đối mặt với sự nguy hiểm do Duy Luân vô ý phát động ma pháp kiếm, mà hiện tại thân thể tên kia đồng giảng cũng phát ra quang mang như vậy. Tiêu ân dám chắc đây là một loại phương pháp kích thích tiềm lực, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Hắn sở dĩ khẳng định điều này là bởi vì cảm giác nói cho hắn biết. Thanh thiết trùy 64 cân nện xuống lực đạo tuyệt đối không nhỏ, nhưng đụng phải quang mang nhàn nhạt trên người tên này lại giống như nện phải một khối bông vậy cứ như thế trượt trên người hắn bất quá một kích này rõ ràng cũng khiến tên kia chịu một thương tổn nhất định mắt hắn bắn ra một tia giận dữ tràn ngập vẻ oán độc nhìn tiếu ân tiếu ân trong lòng khỉnh bỉ ngươi lẻn vào đánh lén ta chẳng nhẽ ta không được phép trả đũa sao tay hắn không ngừng cử động không tới một giây đồng hồ lại lần nữa huy thiết trụy đập xuống người tên kia có thể khống chế thiết trụy đạt đến trình độ này đã là cực hạn của tiếu ân bất quá đối phương phản ứng cũng không chậm thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt đã lùi ra sau một khoảng cách chủy thủ từ tay hắn phóng ra đâm thẳng vào yết hầu tiếu ân Chủy thủ từ tay tên sát thủ phóng ra nhanh như tia chớp so với phản ứng của tiếu ân sau hơn một năm luyện tập quảng bá thể thao còn nhanh hơn vài phần giờ phút này tiếu ân rõ ràng cảm ứng được hơi thở của tử vong cảm giác này rất chân thật thậm chí khiến tóc gáy trên người hắn trong nháy mắt đựng đứng cả lên trong mắt hắn tựa hồ tất cả mọi việc trở nên chậm lại âm thanh rít gào của thiết trì thủy thủ phóng ra tất cả đều chậm lại Hắn tiến nhập vào một cảnh giới kỳ diệu, giống như đặt bản thân ra ngoài mọi việc vậy, lẳng lặng nhìn mọi việc phát sinh. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần ngưng tụ lại thành một đồ án, tốc độ cực nhanh, so với lúc luyện tập trong nhất hào không gian còn nhanh hơn ba phần. Một dòng năng lượng hình viên đạn nháy mắt thành hình, hơn nữa tốc độ giống như xét đánh ngang tai bắn về phía yết hầu tên sát thủ. Tốc độ của tên sát thủ cực nhanh, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể đâm trúng yết hầu Tiếu Ân trước khi thanh thiết trụy đập xuống người hắn. Nhưng đáng tiếc hắn đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội này một cố kình phong tốc độ còn nhanh hơn hắn gấp trăm lần xuyên thấu qua cổ họng hắn cố kình phong này khi tiếp xúc với yết hầu hắn tạo thành một lỗ nhỏ trên yết hầu hắn vô luận là kẻ nào trên yết hầu đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng nhỏ thì tuyệt đối không thể sống được nữa ánh mắt tên sát thủ nháy mắt đóng lại thân thể hắn mất kiểm soát nặng nề ngã xuống mặt đất động tác của tiếu ân cũng không vì thế mà chậm lại mặc dù đã phát ra ma pháp tật phong thuật nhưng thân thể hắn đồng thời cũng lui về phía sau vừa vặn thanh trùy thủ chỉ đâm sượt vai hắn. Tên sát thủ không tự chủ được lẩm bẩm một câu, sau đó nằm im không cử động gì nữa. Tiếu ân lui về phía sau hai ba bước nữa, mới buông lỏng thân thể, tình huống vừa rồi rất nhanh hiện lại trong đầu hắn, nhất thời người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi lâm vào hiểm cảnh, toàn bộ tâm thần của hắn đều dùng để ứng phó địch nhân, hiện tại đã an toàn, hắn vừa nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Đặc biệt lúc tên sát thủ trành được công kích của thiết trì. Hơn nữa tên sát thủ còn huy động chủy thủ đâm hắn, tiếu ân lúc đó tự hồ đã nghĩ tới tình huống thanh chủy thủ đó đâm thủng yết hầu hoặc ngược mình. Loại cảm giác tử vong này làm cho hắn phi thường khó chịu, hắn nằm bệt xuống mặt đất nôn thốc nôn tháo toàn bộ thực vật đã ăn trong buổi tối. Mặc dù có hai kiếp làm người nhưng đây chính là lần đầu hắn giết người. Hơn nữa lại là trong lúc nguy cấp sử dụng ma pháp, nếu như sử dụng binh khí thì kẻ nằm xuống chắc chắn là hắn. Quay đầu lại nhìn tên sát thủ đã chết. Nhớ lại ánh mắt cuối cùng của hắn, trong lòng tiếu ân cười khổ không thôi. Đại khái tên sát thủ này chứng kiến hắn sử dụng thiết trùy cho nên mới không nghĩ hắn có thể sử dụng ma pháp. Nếu như ngay từ đầu bản thân mình phát ra ma pháp, chỉ sợ kết quả không như hiện tại. Thế giới này so với địa cầu hoàn toàn khác nhau, nhất hào từng nói, ma pháp tật phong thuật có thể so với tốc độ bắn của một khẩu Desert Eagle nhưng cho dù là như vậy thì trong một khoảng cách ngắn tư khảo đặc kỵ sĩ cũng có thể tránh được tên sát thủ này thực lực phỏng trừng cũng tương đương với kỵ sĩ nếu như không phải hắn chủ quan có lẽ người chết hôm nay chính là tiếu ân chương ba mươi lăm hiểu nhầm xung quanh mờ mịt bóng cây dày đặc hoàng hôn ảm đạm sương mù phủ xuống gió thu lạnh lẽo thổi trong rừng vang lên những tiếng vi vu mặc dù phi hành nhanh nhưng sắc mặt tiếu ân rất ngưng trọng đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận áy náy và tự trách trong nhất hào không gian hắn đã từng trải qua những hoàn cảnh kinh khủng Kỳ thực đã giúp hắn có được cảm nhận nhất định đối với nguy hiểm. Nhưng sau khi giết chết ba gã chiến sĩ, hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác. Mặc dù giờ phút này, hắn dự cảm được điều không tốt, nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung trên người ba gã chiến sĩ, hắn đang nghi hoặc, trong ba tên chiến sĩ này có kẻ nào giả chết hay không. Chỉ vì chú ý nhầm vào điều này khiến hắn không để ý tới động tĩnh bên cạnh nên mới gây ra hậu quả như hiện nay. Trong rừng cây rậm rạp, chạy nhảy nhanh trong một hoàn cảnh phức tạp, Không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Tiếu Ân di chuyển, dù phía trước có cây cao, hay phía trước là bụi rậm, đều không ngăn cản được hắn. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng thân thể hắn lại cực ổn định, hai tay ôm lấy Benson, không hề run rẩy. Tác dụng của việc khổ luyện quảng bá thể thao được thể hiện rõ, dù là thể lực, sức chịu đựng hay độ linh mẫn của Tiếu Ân đều hơn xa so với chiến sĩ bình thường. Hơn nữa, ma...